Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Từ trong thâm uyên đại quân lại bay ra hơn 10 vạn thiên quỷ bộ đội khoảng cách với giác ưng quân đoàn ngày càng gần hơn. Giác ưng kỵ sĩ thân là trinh sát binh của cầm thành cực kỳ nhạy cảm. Mắt nhìn thiên quỷ bay tới gần, bọn họ dựa theo mệnh lệnh diệp âm trúc không chút ham chiến, bay về hướng trận doanh mà phía dưới bị mâu chiến sĩ cùng cách lạp Tây Tư đang điên cuồng chém giết số lượng thâm uyên sinh vật chết trong tay họ nhiều vô kể. đồng tử diệp âm trúc thoáng co lại một chút. hắn nhận thấy lần này từ trong thâm uyên đại quân đi ra không phải là pháo hôi bộ đội, rõ ràng là thủ hộ thông đạo song đầu tăng ác. phong mắt nhìn lại số lượng song đầu tăng ác rõ ràng ít hơn nhiều so với tăng ác bình thường, nhưng thâm uyên vị diện tập trung binh lực của bốn quốc gia vẫn là cực kỳ kinh khủng. tổng số song đầu tăng ác tại một phương thì có tới gần 20 vạn. nói cách khác cả thâm uyên đại quân phải có đến gần trăm vạn song đầu tăng ác đại quân. thâm uyên vị diện cường đại tại giờ khắc này mới chính thức hiển lộ trong đầu tăng ác chậm rãi đi tới bọn chúng thân cao đạt tới 10 mươi thước không ngừng tàn ra lục sắc ôn dịch nồng nặc diệp âm trúc hạ lệnh lui lại mệnh lệnh hắn cũng không trực tiếp cấp tới bỉ mông cự thú quân đoàn mặc dù bỉ mông cự thú đang cuồng hóa cũng có thể bảo trì thanh tỉnh nhất định nhưng bọn họ dù sao cũng là chủng tộc cuồng chiến chiến tranh huyết tinh như thế đã hoàn toàn dẫn phát hung tính trong lòng bọn họ dù là mệnh lệnh của diệp âm trúc cũng chưa chắc có thể khiến bọn họ lui trở về tiếp nhận mệnh lệnh của diệp âm trúc là một đạo thân ảnh màu tín một tiếng thương kính hữu lực thết giải phá không vang lên nghe thấy âm thanh thét dài cơ hồ tất cả bỉ mông cự thú đều ngước đầu lên nhìn lập tức nhanh chóng giải quyết địch nhân bên cạnh có chút luyến tiếc lùi về cách lạp tây tư cũng dừng cước bộ lại có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía trận doanh lão đại có lời chỉ có thể trở về âm thanh của tử trong thú nhân tộc bản thân có vô thượng quyền uy diệp âm trúc mệnh lệnh đúng là hạ đạt cho hắn bằng uy thế tử tinh bỉ mông toàn bộ bỉ mông cự thú lúc này mới nhanh chóng lùi trở lại trận doanh mắt thấy bỉ mông quân đoàn lui lại song đầu tăng ác đang chậm rãi đi tới cũng dừng cước bộ diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn kỹ bọn chúng cũng triệt hồi về hướng thâm uyên đại quân mà không tiếp tục phát động công kích không đánh ư diệp âm trúc trong mắt hiện lên một tia suy tư nhưng rất nhanh hắn lập tức bỏ qua mà cẩn thận suy nghĩ lập tức hạ đạt mệnh lệnh giảm thiểu thương vong bất luận địch nhân hay người mình đều thi hành nhất luật hỏa thiêu thi thể chiến sĩ bị lây nhiễm ôn dịch mà pháp sư hệ thủy tiến hành khu trừ quét dọn chiến trường liên tiếp mệnh lệnh được đưa xuống do các, các cấp tướng lãnh tiến hành chỉ huy diệp âm trúc đứng ở đầu thành lẳng lặng quan sát tất cả bên ngoài trong mắt toát ra một tia băng lãnh nhà nhạt nhạt. Một trận chiến này, bề ngoài nhìn lại tự nhiên là long khi nỗ tư liên quân thu được thắng lợi, hơn nữa là thắng lợi áp đảo. Bản thân tổn thất so với địch nhân không tới một phần mười nhưng lại lấy được chiến quả huy hoàng, nhất là đối với không quân địch chém giết cùng hạ sát không ít nam nữ vu. Đây đều là thành quả không thể chối cãi, nhưng Diệp Âm Trúc hiểu rằng chiến tranh lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngay khi Diệp Âm Trúc chuẩn bị lui ra thành đầu triệu tập vài vị phó soái thì đột nhiên hắn thấy tại trong quân địch một lượng lớn song đầu tăng ác lần nữa đi ra. Cùng lúc trước trình tề trận doanh khác nhau, song đầu tăng ác lúc này là phân tán đi ra bắt đầu nhằm những thi thể đồng loại cùng thâm uyên đại quân trên mặt đất tiến hành thôn phệ. Thôn phệ sẽ tiến hóa. Đối với thâm uyên sinh vật mà nói, cho dù là chết đi, chỉ cần bị thôn phệ tử năng của bọn chúng sẽ không tính là lãng phí. Diệp âm trúc nhất thời nhíu mày, nhăn mặt. Hắn không cách nào dám chắc đây là việc mà thâm uyên sinh vật thực muốn làm hay chỉ là âm mưu muốn bản thân phái binh công kích trong lúc nhất thời lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Tại chiến tranh trước đây, phe hắn ngoại trừ thương vong của các quân sĩ thì pháp lực của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, phải cần thời gian tiến hành hồi phục. lựa trà Đức Lỗ Y pháp lực cũng tiêu hao nhiều không kém, còn lại rất ít. Ma pháp sư hệ hỏa cùng ma pháp sư hệ thủy lần lượt luân phiên công kích. Mặc dù tiêu hao không tính là nhiều nhưng tốc độ khôi phục của bọn họ yếu hơn so với các Đức Lỗ Y rất nhiều, mà ma pháp sư hệ thủy còn phải làm thêm trách nhiệm thanh tẩy những chiến sĩ bị lây nhiễm ôn dịch. Ôn dịch này tuyệt không thể lưu lại, một khi tại trong quân đội lây nhiễm, hậu quả là không thể tưởng tượng. Cho nên tất cả chiến sĩ đều chuẩn bị có mặt nạ phòng độc do địa tinh bộ lạc nghiên cứu bên trong trang bị cũng được lót một lớp bì bảo vệ cách độc sau khi chiến tranh chấm dứt trước tiên phải tiến hành thanh tẩy trải qua một trận chiến này cầm thành phải tu sửa làm sao bây giờ mặc kệ lũ xong đầu tăng ác này cắn nuốt thi thể sao một lượng lớn thi thể như vậy nếu thật sự mặc kệ chúng thôn phệ vậy trước đây binh lực địch nhân tiêu hao đều biến thành bổ phẩm cho cao đẳng thâm uyên sinh vật chỉ có đại bộ phận thi thể của thiên quỷ rơi xuống mới không bị đối phương hấp thu đây tuyệt không phải là điều mà diệp âm trúc muốn thấy tiêu diệt một lượng lớn địch nhân như vậy lại giúp cho thâm uyên sinh vật tiến hóa sự việc như vậy diễn ra khiến liên quân thực không thể chịu đựng nổi nghĩ vậy xong diệp âm trúc hít một hơi dài trầm giọng nói tử tinh quân đoàn chuẩn bị xuất kích tất cả ma pháp sư hệ hỏa lên thành vì bảo trì chiến quả bây giờ hắn cũng không thể tiêu hao thêm năng lượng còn có những đòn sát thủ chưa thi triển chỉ cần trì hoãn thời gian nhất định tiến hành bổ cứu như vậy là đủ rồi dù sao đối phương cũng không biết ma pháp sư cần gì để khôi phục mà tại vị diện này ma pháp sư hệ hỏa hiển nhiên là dễ dàng khôi phục pháp lực không bị vị diện khác nhau mà ảnh hưởng. Hơn nữa ma pháp sư hệ hỏa bọn họ cũng là phương pháp tốt nhất để tịnh hóa thâm uyên sinh vật. Thân ảnh màu tím hạ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc, "Âm Trúc, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?" Vấn đề Diệp Âm Trúc chú ý tới, tự tự nhiên cũng để tâm tới. Diệp Âm Trúc sắc mặt ngưng trọng nói, "Không thể mặc kệ bọn chúng cắn nuốt tiến hóa. Cho dù đây là chỉ là thi thể thâm uyên sinh vật cấp thấp, nhưng cứ bị thôn phệ như vậy thì những gì chúng ta cố gắng trước đây sẽ trở nên uổng phí. Ta muốn thi thể tại 10 dặm xung quanh giao cho ma pháp sư xử lý." Thi thể nằm ngoài khu vực này giao cho cậu." Từ gật gật đầu nói, sử dụng loại năng lực trong quá trình chúng ta huấn luyện ư?" Diệp Âm Trúc Phút cảm nói, "Chỉ có thể như vậy, lần này tiến hành xong, Tử Tinh quân đoàn lập tức phản hồi long khi nổ tư, thông qua truyền tống môn trở về băng quân tiến hành bổ cứu. Dựa theo thời gian tính toán nhiều nhất là mất 2 ngày Tử Tinh quân đoàn có thể hoàn toàn khôi phục lực chiến đấu, tiếp tục phản hồi chiến trường." Thâm Yên đại quân mặc dù số lượng đông đúc, nhưng trong thời gian ngắn muốn công phá cũng không có khả năng. Trong mắt Tử hiện lên một đạo quang mang lạnh lẽo, "Yên tâm đi, giao cho ta." Tử ảnh chật lóe, tử đã phiêu nhiên rời khỏi. Mười phút sau, đang khi song đầu tăng áp bắt đầu cắn nuốt không ngừng nghỉ cũng là lúc cửa thành chật mở. Một quân đoàn hoàn toàn do ma thú tạo thành, số lượng khoảng một vạn xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ có một tên gọi thống nhất là Tử Tinh Quân Đoàn. Tại thú nhân tộc cùng bỉ mông cự thú quân đoàn nổi danh cường đại, toàn bộ do ma thú cao cấp trên cấp 7 tạo thành. Tử ở tại tuyến đầu Tử Tinh Quân Đoàn chậm rãi giơ Tử Tinh Cự kiếm lên, hạ đặt mệnh lệnh. Quân đoàn Tử Tinh băng phong chiến trường, tất cả ma thú Tử Tinh Quân Đoàn đồng thời rít gào ào ạt xông ra, bọn họ cũng không phải tụ tập cùng một chỗ mà là phân tán ra, xông tới hướng Thâm Uyên Đại Quân. ở bên người Tử Chỉ còn lại có sơn lĩnh Cự Nhân Minh, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương, Thiểm, Lôi cùng Thất Đại Thần thú. Tử Trầm giọng nói: chúng ta phụ trách yểm hộ, mỗi người phụ trách một phương, không cần tiết kiệm năng lượng, lấy bảo vệ tộc nhân làm trọng. Ta phụ trách phương Nam, các ngươi phân biệt phụ trách Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Đông, Tây, Nam bảy phương hướng. đi mau. Thất Đại Thần thú đồng thời đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng bay lên nhắm bảy phương hướng phóng tới, bọn họ đều là thực lực thứ thần cấp, đều có năng lực phi hành. trong chớp mắt nhằm chuẩn hướng đã chọn, bay về hướng đám song đầu tăng ác đang cắn nuốt. tại chiến trường rộng lớn, con số một vạn trở nên vô cùng nhỏ bé. khi tử tinh quân đoàn vừa xuất hiện cũng không khiến thâm uyên đại quân coi trọng. đến khi bát đại thần thú đồng thời bay lên, nhanh chóng nhằm hướng thâm uyên đại quân lao tới thì thâm uyên đại quân mới có phản ứng. song đầu tăng ác tiến hành thôn phệ, chiếm khoảng một phần mười số song đầu tăng ác trong uyên mat nham chuan huong đa chon bay ve huong đam song đau tang ac đang can nuot uyên đại quân. thi thể mặc dù nhiều nhưng phần đông đều là thâm uyên sinh vật cấp thấp sợ là thi thể tăng áp bình thường để cho bọn chúng cắn nuốt đối với tiến hóa của tử năng cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ mà thôi những song đầu tăng áp liên tiếp từ thâm uyên đại quân truyền ra những tiếng thét trói tai dưới những mệnh lệnh được truyền ra chậm rãi ngẩng đầu lên khi bát đại thần thú phi hành trên bầu trời là lúc cơ hồ tất cả song đầu tăng áp đồng thời phun ra thổ tức so với tăng áp bình thường bọn chúng cường đại hơn nhiều hơn nữa thân thể được gia trì năng lực ma pháp cũng chỉ là thoáng kém hơn cùng bạo bỉ mông bình thường mà thôi đương nhiên đấy là cùng bạo bỉ mông không có học qua đông long vũ kỹ cũng không có trang bị vũ khí gì, chỉ là giờ đây tất cả bỉ mông cự thú đã không còn như trước, mâu chốt là số lượng song đầu tăng ác rất nhiều, số lượng mới là điều kinh khủng nhất của thâm uyên sinh vật, ngay cả loại thâm uyên sinh vật cường đại cũng có cấp bậc trăm vạn, huống chi là một phần 10 số lượng, mỗi một vị thần thú đồng thời đối mặt với hơn vạn song đầu tăng ác, dưới ảnh hưởng của khoảng cách, số lượng song đầu tăng ác đồng thời phát động công kích về một thần thú cũng không vượt quá 1000, thổ tức công kích của bọn chúng so với sinh vat cuong đai cung co cap bac tram van huong chi la mot phan muoi so luong moi mot vi than thu đong quỷ còn xa hơn một chút, ở phía nam Tử đối mặt với thủ tức lao tới chỉ lạnh lùng cười, thân thể chợt lóe lên trên không trung chỉ lưu lại một tàn ảnh nhạt nhạt. Sau một khắc hắn đã xuất hiện bên trên đám song đầu tăng ác, tử tinh cự kiếm chém ra thật lực, phốc một tiếng, thân thể một song đầu tăng ác bị tử chặt đứt ngang người. Ngay sau đó, tử hiện ra bản thể còn cương tráng hơn so với song đầu tăng ác, hiển lộ ra tốc độ như tia chớp, không ngừng di chuyển. Các ngươi không phải có khả năng thôn phệ sao? Được, ta cho các ngươi thôn phệ. Trên tử tinh cự kiếm một pho tượng tinh thạch màu tím bắt đầu xuất hiện tại chiến trường bất cứ thứ gì vừa chạm vào nó lập tức sẽ hóa thành bụi phấn theo gió phiêu tán đừng nói là tử năng thậm chí ngay cả một chút da thịt cũng không có sót lại như vậy thâm uyên sinh vật sao có thể thôn phệ song đầu tăng ác đối với chiến sĩ bình thường mà nói có lẽ có thể trở thành ác mộng đáng tiếc bọn chúng không phải đối mặt chiến sĩ bình thường mà là từ tinh bỉ mông kinh khủng đứng đầu tứ đại thần thú trong truyền thuyết của thú nhân tộc rất nhanh song đầu tăng ác phát hiện ra vấn đề song đầu tăng ác đang ở phía nam lập tức hướng tới vây quanh tử lực phòng ngự của bọn chúng quả thật cũng đủ mạnh mẽ Ôn dịch so với tăng áp bình thường thì mạnh hơn nhiều. Thế nhưng bọn chúng phải đối mặt với tử lực lượng tốc độ đều đã đạt tới mức độ kinh khủng của tử tinh bỉ mông. Mắt nhìn xong đầu tăng ác tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều. Tử không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù đám gia hỏa này cũng sẽ tạo ra sự tiêu hao năng lượng nhất định đối với hắn, nhưng sự tiêu hao trong thời gian ngắn không đủ tạo thành thương tổn gì đối với tử. Từ bên ngoài nhìn lại, tử tựa hồ đã bị vây quanh, bị vô số song đầu tăng ác vây quanh. Mặc dù vô số pho tượng tử tinh không ngừng xuất hiện khiến song dầu tăng ác liên tiếp hóa thành bụi phấn. Nhưng số lượng gần vạn song đầu tăng ác vẫn điên cuồng lao tới, lớp trước ngã lớp sau lại tràn lên, số lượng bị giết ngày càng nhiều. Tại nơi khác, đám thần thú cũng gặp phải tình huống tương tự, mục đích của bọn họ chính là hấp dẫn hỏa lực của đám song đầu tăng ác này, thiểm và lôi khiến cho đám tăng ác này đau đầu. Hai tiểu tử xinh đẹp kia bay lượn giữa không trung ở độ cao 500 thước, song đầu tăng ác không cách nào đạt được độ cao như vậy, nhưng lực sát thương của hai tiểu tử này cũng không kém. Kim quang nhàn nhạt, nhạt trên hai cánh sau lưng chậm rãi ngưng ngụ kim quang giống như quang hoàn bình thường từ cánh sau lưng ngưng tụ tới phía trước sau đó có một quang cầu màu trắng xuất hiện nhìn thấy quang cầu xinh đẹp dị thường hạ xuống chiến trường sinh ra hiệu quả kinh khủng mặc dù kém hơn so với chiến tranh tiễn đạp của cách lạp tây tư nhưng cũng kinh khủng như một viên tạc đạn mỗi một viên tạc đạn rơi xuống phương viên 300 dặm xuất hiện nổ mạnh song đầu tăng ác cũng không thể chịu được sức nổ này từ khi hoàn thành tiến hóa sau khi phá kén thành bướm bản thân là kim giáp cấm trùng thiểm và lôi không cần lo lắng về việc bổ sung năng lượng Sau khi được linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cải tạo, các nàng có năng lực khôi phục rất mạnh. Thậm chí nếu ở thâm uyên vị diện, năng lượng nguyên tố của các nàng cũng giống diệp âm trúc, không bị ảnh hưởng gì, tốc độ khôi phục vô cùng nhanh. Nhìn một khỏa quang cầu từ trên trời giáng xuống, nổ tung những song đầu tăng ác, nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng cũng không có biện pháp gì. Tất cả song đầu tăng ác nhằm hướng tử tinh ma thú quân đoàn phóng tới đều lập tức bị thiểm cùng lôi từ khâu trung ném nguyên tố tạc đạn xuống. Ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương cùng với Sơn Linh Cự Nhân Minh sử dụng phương thức chiến đấu không khác nhau lắm, đơn giản là trực tiếp xông tới, cùng một loại công kích, nhưng mà lực công kích của Minh yếu hơn một chút. Hắn có thân thể với khả năng phòng ngự kinh khủng, công kích của Song Đầu Tăng Ác rơi trên người hắn giống như là gãi ngứa. Còn ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương có lực công kích kinh khủng, thậm chí bọn họ so với Tử cũng không kém bao nhiêu. Thân hình cao 25 thức của bọn họ hoành hành tại chiến trường, giống như một cỗ máy giết chóc, hấp dẫn sự chú ý của Song Đầu Tăng Ác long sư nặc vân dựa vào kỹ xảo để giết xong đầu tăng ác những nơi nào nàng sông đến đều tồn tại một loại giống như thái âm chi hỏa khiến cho xong đầu tăng ác hóa thành bụi phấn biến mất căn bản không để cho đối phương có chút cơ hội nào cả bát đại thần thú đồng thời cố gắng cơ hồ hấp dẫn mọi sự chú ý của xong đầu tăng ác đang thôn phệ nhưng thâm uyên đại quân cũng bắt đầu phản ứng lại đại quân thiên quỷ vừa mới triệt thoái lại xuất hiện nhằm phương hướng bát đại thần thú bay tới hiển nhiên thủ lĩnh của thâm uyên đại quân cũng cảm giác được uy hiếp do bát đại thần thú mang tới mục đích của bọn chúng chính là muốn hủy diệt bát đại thần thú về phần tử tinh ma thú quân đoàn cũng không nằm trong phạm vi chú ý của bọn chúng nhưng lúc này thì tử tinh ma thú quân đoàn đã phân tán tại chiến trường một vạn ma thú cơ hồ đã kéo giãn khoảng cách quang mang màu lam nhàn nhạt, nhạt tràn ngập trên người chúng chú ngữ trầm thấp không ngừng từ miệng chúng vang lên bình thường mà nói ma thú thi triển ma pháp đều là năng lực thiên phú rất ít khi sử dụng chú ngữ chỉ có cao cấp ma thú mới có thể có chú ngữ của bản thân tựa như long ngữ ma pháp của long tộc chính là như vậy có thể để cho những cao đẳng ma thú này đồng thời ngâm sướng chú ngủ, kế tiếp để cho bọn họ thi triển ma pháp thì uy lực tuyệt đối không phải bàn cãi. Lam quang nhàn nhạt, nhạt càng ngày càng trở nên đậm hơn, cả chiến trường cơ hồ đều trở nên lạnh như băng. Thiên quỷ đại quân đang bay nhanh đến gần tụ lại, ở trong vô số thiên quỷ xuất hiện 8 âm long hình thể khổng lồ. Chiến tranh thâm uyên vị diện cho tới lúc này đã xuất hiện bát đại thần thú với lực chiến đấu cường đại trên chiến trường. Diệp Âm Trúc đứng ở trên đầu thành, hắn rõ ràng đã thấy ngồi ở trên lưng 8 băng long còn có nam nữ vu, mặt khác còn có hai loại thâm uyên sinh vật hắn chưa gặp qua. Một loại thân hình cao lớn, thân cao hơn năm thước, toàn thân bị hắc vụ bao phủ, không nhìn rõ hình dáng. Một loại khác vóc người vô cùng nhỏ, rất gầy và nhỏ, toàn thân màu trắng, trong tay cầm một cây bạch sắc pháp trượng có chiều dài gấp 3 lần thân thể. Không cần hỏi cũng biết đây hẳn là bốn loại ma chủ chính của Thâm Uyên Vị Diện. Trên lưng tám âm long này là cường giả cấp ma chủ. Hiển nhiên là vì muốn hủy diệt hoàn toàn bát đại thần thú, làm yếu đi thực lực của Liên Quân. Nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Trên mặt Diệp Âm trúc toát ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng đứng dậy, bay lên không trung hắn bay lên phía trên long khi nỗ tư pháo đài giữa không trung thiên quỷ đang hướng về phía chiến trường ưu thế lớn nhất của thiên quỷ chính là tốc độ trên không trung cùng năng lực tập trung công kích chúng có thể nhanh chóng tập trung bên trong địch nhân cùng tiến hành tập trung tấn công quang mang màu băng lam cơ hồ đồng thời chiếu sáng cùng lúc tử tinh ma thú quân đoàn trước tiên phóng thích ra ma pháp mạnh nhất của bản thân tất cả đều là ma pháp thuộc tính băng trong phút chốc vị diện không có thủy nguyên tố đột nhiên nổi lên nhiều tuyết bay tán loạn không khí rét lạnh khiến cho tất cả chung quanh đều đóng băng kể cả tàn thi trên mặt đất trong không khí tràn ngập hàn khí khiến cho hắc ám cùng hỏa nhiệt của thâm uyên sinh vật và thiên quỷ đại quân đồng thời trì trệ trong chốc lát có chút sợ hãi không dám tiến lên trên mặt đất thi thể cùng với các loại nguyên tố trong không khí trong phút chốc bị đóng băng lấy pháo đài long khi nỗ tư làm trung tâm bên ngoài pháo đài phần lớn các nơi đều bị bao phủ trên một tầng băng màu lam sáng bóng một vạn cao cấp ma thú đồng thời thi triển ma pháp cùng loại tràng diện này cực kỳ rộng lớn nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống kinh người thi thể trên mặt đất không ngừng đông kết lại đóng băng chiến trường chính là theo lời tử vừa nói giống như tập trung luyện binh ở cực bắc hoang nguyên chú trọng luyện tập chiến thuật đặc thù của tử tinh quân đoàn đương nhiên đó chỉ là sự mở đầu tất cả chỉ mới tiến hành được một nửa mà thôi tiếng kêu chói tai đánh sâu vào linh hồn bát đại thần thú trần trừ trong chốc lát đại quân thiên quỷ lại phát lên tiếng kêu đánh sâu vào linh hồn không quan tâm tới tử tinh ma thú quân đoàn trực tiếp hướng vị trí trên mặt đất của bát đại thần thú vào tới hiển nhiên sự tồn tại của bát đại thần thú khiến cho thâm uyên đại quân kiên kỵ phong quyển tàn vân một tiếng hét lớn từ trong miệng diệp âm trúc truyền tới truyền đạt mệnh lệnh tới tử tinh quân đoàn Quang mang băng lam dần dần biến mất, trên người mỗi cao cấp ma thú tử tinh quân đoàn đều có sự ba động của phong nguyên tố. Không phóng thích ma pháp lực, trong phút chốc nguyên tố trong không khí nhất thời dao động kịch liệt. Lúc này Thiên Quỷ Đại Quân dựa vào tốc độ nhanh chóng đã đi tới bầu trời phía trên bát đại thần thú. Tám âm long ở giữa Thiên Quỷ Đại Quân nhìn chằm chằm xuống bát đại thần thú ở phía dưới. Bên người tử đã bị vô số địch nhân vây quanh, số lượng song đầu tăng ác thực sự quá nhiều. Tốc độ giết chóc của hắn mặc dù vô cùng nhanh, nhưng vạn song đầu tăng ác dựa vào thân thể cường hãn quây hắn ở bên trong. Nhìn qua không trung, thiên quỷ đã tới, dường như định một chiêu giết chết, nhưng thần sắc của Tử vẫn bình tĩnh như trước, không hề xuất hiện tâm tình dao động. Chẳng lẽ giết chết Tử Tinh Bỉ Mông lại dễ dàng như vậy sao? Thiểm và Lôi phản ứng rất nhanh, vừa thấy thiên quỷ tới, hai tiểu tử đã gia tăng tốc độ phi hành, trong nháy mắt thoát ly khỏi chiến trường như hai vì sao xẹt, vo thẳng lên trời, nhắm hướng Diệp Âm Trúc bay tới. Thấy chúng đến, Diệp Âm Trúc khẽ mỉm cười, khẽ xoay mình đi, bay về phía Thiểm và Lôi vừa rời khỏi đồng thời trước mặt hắn siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm vô cùng tinh xảo cũng đột nhiên xuất hiện phóng ra một làn sóng năng lượng khổng lồ long sư nạc vân dừng lại mặc cho đám tăng áp bao vây mình ngẩng đầu thoáng nhìn diệp âm trúc trên không trung nàng chậm rãi nhắm mắt lại chỉ thoáng chốc ngọn lửa màu băng lam cháy dần dật chợt bay lên từ thân thể nàng thiêu mười xong đầu tăng ac thành cho bụi ngọn lửa biến hóa hết sức thần tốc chỉ chớp mắt từ màu băng lam biến thành nhũ trắng một tiếng rít gào điên cuồng cũng từ đó phát ra tóc dài phất phơ nạc vân hiện ra bản thể với thân hình long sư khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm vang cùng nộ, ngọn lửa màu nhũ trắng bao quanh thân mình biến thành một sinh thể vô cùng gớm ghiếc với đôi cánh bật rộng trên lưng, bay thẳng tới nên đón đại quân thiên quỷ. Những song đầu tăng ác cố gắng ngăn cản nàng đều chỉ có một kết cục, tan rụi đi trong ngọn lửa màu nhũ trắng. Tiếng đàn trầm trầm vang lên, một vầng hào quang tròn màu nhũ trắng bao trùm lên người Diệp Âm Trúc, khiến sắc thái của hắn càng thêm kỳ bí. Trong ánh hào quang nhàn nhạt, nhạt, thân thể của Thiểm và Lôi đã lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Kim ngân ma văn song dục huyền lệ mở ra sau lưng Diệp Âm Trúc thậm chí chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy vô số nguyên tố hóa thành những điểm sáng hội tụ về thân thể hắn. Bảy âm thanh vang lên từ bảy sợi dây đàn, tổng cộng có sáu quang hoàn đồng thời tung bay ra. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn chuẩn xác bao phủ lấy người của tử ba vị bạch kim bỉ mông vương, long sư nặc vân và sơn lĩnh cự nhân minh. Sáu đạo quang hoàn lóe lên, khí tức trên người sáu đại thần thú rõ ràng xuất hiện ba động kịch liệt. Ngay sau đó, sáu đạo quang mang chói mắt màu nhũ trắng giống nhau cùng phóng thẳng lên trời. Sáu tiếng giống rung trời động đất. Trong nháy mắt. Khí thế của bọn họ được tiếng đàn của Diệp Âm Trúc kích thích đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, Tử là người đầu tiên phát động. Lúc này, gần như toàn bộ song đầu tăng ác ở phía này đều tập trung lại bên người hắn, đều bị ném tung ra xa. Hai tay đang nắm Tử Tinh Cự kiếm chợt biến đổi, sau một khắc, Tử Tinh áo nghĩa chợt triển hiện. Một dòng chảy màu tím rất lớn hỗn hợp với quang mang màu nhũ trắng bộc phát trong nháy mắt mà không hề có dấu hiệu báo trước. Thân thể vốn đang bị vây khốn của hắn biến thành tiết tấu tử vong. Dưới tác dụng của tiếng đàn, sát khí tràn ngập bỗng khuếch tán song đầu tăng ác thậm chí còn không có cơ hội hóa thành pho tượng tử tinh hóa thành bụi biến mất trong dòng suối khổng lồ đó bọn chúng làm sao có khả năng ngăn cản tử tinh áo nghĩa toàn phong kích quang trảm thực lực của tử đã đạt tới trình độ thứ thần cấp cấp 4, hơn nữa sức mạnh thiên phú của tử tinh bỉ mông lúc này chính là một tồn tại tung hoành vô địch toàn phong kích quang trảm bộc phát trong nháy mắt chỉ ít có hơn 1.000 thân thể song đầu tăng ác biến mất số lượng bị toàn phong kích quang trảm đánh văng đi còn nhiều gấp mấy lần đại quân thiên quỷ giữa không trung phản ứng rất nhanh mấy vạn đạo trọng kích ba đồng thời đánh vào dòng suối đó Nhưng đáng tiếc, toàn phong kích quang trảm của tử có thể miễn trừ tất cả các loại công kích ngoại trừ tinh thần công kích. Loại sóng trọng kích này căn bản không cách nào xâm nhập được vào dòng suối màu tím khổng lồ đó, thậm chí còn bị năng lượng cùng bạo của nó thổi bay, bắn ngược vào bọn song đầu tăng ác, gây cho chúng tổn thất không nhỏ. Hai tay diệp âm trúc như ảo ảnh múa trên thân đàn, tinh thần lực của hắn trở thành cầu nối giữa bản thân và sáu đại thần thú, kết hợp chặt chẽ với thân thể bọn chúng, câm khúc càng làm tăng hiệu quả của sát khí và tăng phúc tới mức hoàn mỹ. Đây là một khúc kim qua thiết mã có khả năng kích thích sức chiến đấu cực lớn tiếng đàn chỉ vang lên trong tay sáu đại thần thú chiến ý của họ đã được tăng cường lên rất nhanh đám nam nữ vu của thâm uyên vị diện sao có thể so sánh với hiệu quả tăng phúc của cầm khúc do diệp âm trúc thi triển hắn đã lĩnh ngộ được bản chất của cầm khúc tâm và thần đều nhập trong cầm khúc khi diễn tấu dưới tác dụng phụ trợ của hắn thực lực của đám thần thú đều được gia tăng trên tất cả các phương diện bất kể là công kích phòng ngự tốc độ hay kỹ năng của bản thân đều đạt tới hiệu quả bộc phát trong nháy mát đại quân thiên quỷ lúc này đã triển khai công kích toàn diện vô số đạo trọng kích ba đều bắn tới hướng đám thần thú. Từ dựa vào toàn phong kích quang chảm khiến cho công kích của thiên quỷ không hề có chút hiệu quả, mà những thần thú còn lại đều có những pháp tắc khác nhau. Long sư nặc vân nổi lên ngọn lửa màu nhũ trắng dường như có hiệu quả thiêu đốt tất cả mọi thứ. Bất kể là năng lượng hay vật thể, khi gặp ngọn lửa màu nhũ trắng đó đều không hề có chút tác dụng gì. Một ngọn lửa mênh mông màu nhũ trắng trông như giải lụa bay về phía đại quân thiên quỷ. Bất cứ kẻ nào chỉ hơi chạm vào lập tức hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt đã có hơn một ngàn thiên quỷ bị hủy diệt trong ngọn hon mot màu nhũ trắng đó. Nhưng phòng ngự nào cũng đều có cực hạn. Mặc dù tốc độ của Nạc Vân là cực kỳ nhanh, chỉ có khoảng 1% trọng kích 3 tấn công chúng về phía nàng, nhưng chỉ 1% này cũng khiến thân thể nàng bị chậm lại một chút. Trong những đại thần thú ở đây, không thể nghi ngờ Nạc Vân là yếu nhất, vẫn như trước chỉ là thứ thần cấp cấp 1. May là nàng có cầm khúc của Diệp Âm Trúc hỗ trợ, được tiếng đàn không ngừng tăng cường, ngọn lửa màu nhũ trắng lại bùng lên, mạnh mẽ đứng vững trước trọng kích 3 của Thiên Quỷ. Theo tinh thần ba động của Diệp Âm Trúc truyền đến, ngọn lửa nhanh chóng phun lên, bay nhanh về phía pháo đài lực phòng ngự của nạc vân không kinh khủng như đám bạch kim bỉ mông vương nên diệp âm trúc để nàng rút lui đầu tiên phòng ngừa nàng gặp nguy hiểm đúng lúc đó trong đám thiên quỷ ở phía nạc vân đang công kích một âm long cực kỳ khổng lồ đã động một luồng thổ tức màu băng lam từ miệng hắn phun ra mau chóng bắn về nạc vân đang gảy đàn diệp âm trúc bỗng biến sắc mặt hắn đương nhiên biết thổ tức màu băng lam này là gì đó chính là thủ đoạn năng lượng công kích duy nhất của âm long cũng giống thái âm chi hỏa của đám nữ vu mặc dù công kích của âm long không có đặc tính tụ tập năng lượng để bộc phát trong phạm vi nhỏ như thái âm băng hoàng của nữ vu nhưng thái âm chi hỏa của âm long vẫn cực kỳ khủng bố nặc vân không thể nào né tránh được công kích trên diện rộng của âm long ngọn lửa màu nhũ trắng trên người giảm xuống trong nháy mắt thân hình đang bay nhanh cũng trượt chậm lại một phần ba lửa thái âm chẳng những có tác dụng công kích mạnh mẽ mà còn có tác dụng làm giảm tốc độ cũng may là ngọn lửa của bản thân nặc vân cũng có đặc tính tương tự như lửa thái âm lại được thần âm quang hoàng của diệp âm trúc phụ trợ nên tốc độ của nàng cũng không bị giảm suốt quá nhiều nhưng ngay sau đó một đạo công kích nữa lại phóng tới người nàng quang hoàn màu băng lam xuất hiện dưới chân nạc vân rồi bùng nổ trong nháy mắt lúc này tốc độ của nạc vân đã giảm còn một nửa miệng phát ra một tiếng giống đau đớn hiển nhiên là đã bị thương diệp âm trúc thấy rất rõ kẻ đang ngồi ngay ngắn trên đầu âm long chính là sinh vật của thâm uyên mà hắn biết tam yêu vương vi nha của hắc yêu quốc không ổn diệp âm trúc bỗng chột dạ hắn đã từng giao thủ với vi nha biết rõ thực lực của một trong những người đứng đầu nữ vu này không dưới nạc vân thậm chí còn mạnh hơn một chút Nếu chiến đấu tại băng có thì có lẽ Nặc Vân còn có thể chống nổi, nhưng đây là Thâm Uyên Vị Diện, có thể nói là sân nhà của Vi Nha. Một khi nàng bị Thái Âm Băng hoàng kìm giữ, Nặc Vân sẽ rất khó thoát thân. Số lượng gần 10 vạn thiên quỷ kia không phải chuyện đùa, chỉ một lượt công kích đồng loạt là có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với Nặc Vân. Diệp Âm Trúc mặc dù đã nghĩ địch nhân có thể chặn được đám thần thú, nhưng không ngờ rằng Đại Quân Thâm Uyên lại kiên quyết phái ra cường giả cấp bậc Vi Nha để xuất chiến. Diệp Âm Trúc biết rõ, nếu để Vi Nha tùy ý công kích thì Nặc Vân tuyệt đối không thể sống sót trở về. Thân là thống soái, cần phải kiểm soát toàn cục, Diệp Âm trúc đành đánh đàn bằng một tay. Nhưng điều thần kỳ là một tay đánh đàn vẫn không hề ảnh hưởng tới hiệu quả của cầm khúc. Cùng lúc đó, một đạo quang hoa màu lam tím lóe lên trong tay hắn, không chút do dự quang ra ngoài. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng sét đánh vang trời, vọng khắp cả chiến trường. Bầu trời như chợt sáng lên thêm, dường như có một tia sét từ trên trời giáng xuống. Gần như trong nháy mắt, đạo quang hoa màu lam tím đó đã lướt qua thân thể Nặc Vân, nhắm thẳng tới Vi Nha. Lôi đỉnh nhất kích, kỹ năng bổ sung của Lôi thần Trì đã đạt tới tác dụng hủy diệt của thiên lôi lực. Với thực lực của Diệp Âm Trúc, sử dụng nó dung hợp cùng một chỗ với siêu thần khí thì công kích này chỉ có thể dùng kinh khủng để tưởng tượng. Lôi lực do Lôi Thần Trì sinh ra tác dụng khiên dẫn kỳ dị, chuyển hướng toàn bộ trọng kích ba của Thiên Quỷ lên trời, để cho Nặc Vân có thể tranh thủ thời gian. Nha đang chuẩn bị phát động công kích lần thứ 2 thì đột nhiên cảm nhận được toàn thân căng thẳng, một cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân trong nháy mắt. Vừa cảm thấy không ổn liền dừng ngay công kích đối với Nặc Vân, thân hình bay vội về phía sau. Cùng lúc đó, Âm Long phía dưới ả cũng phun ra một búng thái âm băng hỏa khổng lồ, đánh thẳng vào luồng quang hoa màu lam tím. Oanh một tiếng, tiếng sấm nổ rung động toàn trường, thái âm băng hỏa không hề có chút tác dụng gì trước lôi lực tràn đầy tính hủy diệt. Thân thể khổng lồ của Âm Long bị lôi đình nhất kích đánh tan tành trong nháy mắt. Vụ nổ làm hàng đám thiên quỷ ở gần Âm Long bị rơi xuống. Thân thể chúng bị tác dụng của lôi đình nhất kích khiến cho mất đi năng lực hành động. Nạp Vân dù sao cũng là cường giả cấp bậc thần thú, có chút thời gian giải lao ngắn ngủi này cũng đủ để nàng thoát khỏi ảnh hưởng của thái âm băng hỏa thân thể lóe lên trong vài lần đã về tới pháo đài Long khi nổ tứ. Cương giả của hai bên giao thủ, khi Nặc Vân đang gặp nạn thì Tử Tinh quân đoàn ở phía dưới rốt cuộc cũng hoàn thành ma pháp của họ. Cùng phong cuồn cuộn khiến cho đám song đầu tăng ác đang định tấn công lên không thể tới gần. Vô số cơn lốc xoáy xuất hiện trên chiến trường che phủ cả bầu trời, mặt đất đang bị đóng băng liền cuồn cuộn nổi lên vô số bột tuyết. Toàn bộ thi thể của sinh vật thâm uyên bị đóng băng thành từng khối lớn, bị lốc xoáy hút lên va và chạm vào nhau kịch liệt, cuong thành bụi trong cơn bão tuyết, hoàn toàn bị băng và gió phá hủy tan nát những thi thể này không còn khả năng bị hấp thụ không còn chút nguy hiểm nào đám ma thú cấp cao của tử tinh quân đoàn đến từ băng sâm chúng sống ở đó đã hàng nghìn năm ma pháp băng và phong đã sớm trở thành đặc tính thiên phú của chúng khi diệp âm trúc và tử huấn luyện đặc biệt tại cực bắc hoa nguyên đã cẩn thận thảo luận về tác dụng của tử tinh quân đoàn trong cuộc thánh chiến việc đầu tiên diệp âm trúc nghĩ đến chính là ngăn cản địch nhân thôn phệ thi thể ma pháp băng phong hai hệ của đám ma thú tử tinh quân đoàn đã đóng vai trò như vậy đóng băng chiến trường gió cuốn mây bay đầu tiên là đóng băng thi thể của địch nhân sau đó dùng lốc xoáy nghiền nát đây chính là phương pháp để ngăn cản sinh vật của thâm uyên tiến hóa thông qua việc thôn phệ diệp âm trúc cũng muốn nhờ nó làm suy yếu thực lực chỉnh thể của đại quân thâm uyên đương nhiên làm như vậy cũng khiến cho đám ma thú của tử tinh quân đoàn tiêu hao ma lực rất lớn cho nên trước đó diệp âm trúc đã bản với tử sau khi hoàn thành rửa sạch chiến trường sẽ lập tức cho tử tinh quân đoàn quay lại long khi nỗ tư đại lục để bổ cấp cho chúng phục hồi ma pháp lực tiến hành bổ cấp ở đây thì tốc độ khôi phục thực sự là quá chậm vừa hoàn thành ma pháp xong Tử Tinh quân đoàn lập tức theo kế hoạch bay nhanh lui về phía sau, đám thần thú yểm hộ cho chúng cũng đã cơ bản hoàn thành. Chỉ có Thiểm và Lôi bởi vì rút lui tương đối sớm nên hai hướng đó có song đầu tăng ác đuổi tới. Tử Tinh quân đoàn đương nhiên không hề e ngại song đầu tăng ác. Có điều, nếu họ bị song đầu tăng ác cuốn lấy, để cho đại quân Thiên Quỷ phát huy ưu thế công kích tập trung, vậy sẽ khó tránh khỏi tổn thất. Là quân bài chủ của thú nhân tộc, Diệp Âm Trúc đương nhiên không hi vọng thấy Tử Tinh quân đoàn có chút thương tổn nào. Cho nên sau khi hắn xuất ra Lôi thần chủy, lập tức dùng khô mộc long ngâm cầm chuyển hướng đàn theo hai hướng nó từng đạo âm nhận hình bán nguyệt khí chương trương trên không trung hóa thành từng đạo âm phủ tử vong bay về hai hướng tam yêu vương vi nhã thấy âm long bị hoàn toàn tan nát trước mặt mình thân thể không khỏi cứng lại kinh hoàng biến sắc đây là loại sức mạnh gì nếu chính mình cứng đầu đối diện với nó kết quả liệu có giống như đối với âm long không khi diệp âm trúc vừa mới bay lên từ pháo đài thì vi nhã đã nhìn thấy mặc dù khoảng cách xa nên trong không rõ ràng nhưng không biết tại sao ngoại trừ cảm giác nguy hiểm thì vi nhã lại cảm thấy có vài phần quen thuộc nhất là khi hắn đánh đàn loại cảm giác phóng thích tinh thần lực này lại càng quen thuộc dị thường mặc dù thần âm quang hoàn chỉ để cho đám thần thú nghe được tiếng đàn nhưng cảm giác nhạy cảm của vi nhã lại khiến ả cảm thấy hứng thú đối với diệp âm trúc đương nhiên đó là hứng thú muốn giết hắn bản thân là sinh vật cao đẳng của thâm uyên trí tuệ của vi nhã rất cao ả rõ ràng cảm giác được những quái vật cường đại của đối phương là do người này chỉ huy phát động công kích vốn vi nhã định hủy diệt xong lạc vân sẽ công kích thẳng tới diệp âm trúc nhằm đạt được công lớn nhưng sau khi lôi thần trùy hủy diệt âm long của ả trong nháy mắt thì ý nghĩ này lập tức tan biến từng tiếng nổ liên tiếp vang lên sau lưng đám ma thú tử tinh quân đoàn âm nhận cao tần mang đến sức nổ rất mạnh mặc dù không thể mang đến sức tấn công đầy tính hủy diệt đối với song đầu tăng ác như toàn phong kích quang trảm của tử nhưng cũng ngăn cản được đám song đầu tăng ác đang truy kích này trong nháy mắt sau khi diệp âm trúc gia nhập cuộc chiến hắn đã nắm giữ toàn bộ tình thế chiến trường đầu tiên là dùng tiếng đàn tăng cường cho tám đại thần thú sau đó là dùng lôi thần chùy hóa giải nguy cơ của nạc vân tiếp đến là dùng âm nhận cao tần ngăn cản quân địch truy kích, trong nháy mắt hắn thi triển thực lực đó đã nắm toàn bộ cục diện trong tay. Toàn phong kích quang chằm căn quét rốt của cũng biến mất trên người tử, cũng không hề có một song đầu tăng ác nào còn sống. Tử tinh cự kiếm vẫn sáng lóng lánh như trước, tử thoáng nhìn đại quân thiên quỷ trên không trung, thân hình lóe lên, hóa thành một cái bóng bay về phía pháo đài. Nhưng ngay lúc đó, tử đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh toát, không khí xung quanh dường như giảm bớt, tốc độ mà hắn vẫn tự hào cũng chậm lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, cảm giác lạnh như băng lại chuyển thành cực kỳ nóng với lực phòng ngự của hắn mà vẫn cảm thấy cực kỳ thống khổ thân thể dường như ngưng lại tốc độ cũng tiếp tục giảm một cách không ngờ chuyện gì xảy ra thế này tử ngẩng đầu nhìn lên không trung vừa lúc thấy một âm long khổng lồ trên lưng âm long có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi nhìn tử trong mắt ả không hề có cừu hận mà ngược lại tràn ngập tò mò dường như rất có hứng thú đối với tử thấy nữ nhân này hào quang trong mắt tử trượt trở nên sắc bén hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng thực lực của nữ nhân này hoàn toàn có thể chống lại mình tầm mắt của tử rất nhanh bị một chùm thổ tức màu băng lam của âm long che khuất Phạm vi bao trùng của thổ tức là rất lớn, đơn giản là không có không gian để né tránh, hú chi tốc độ của tử vừa mới bị thái âm băng hoàn làm giảm mạnh. Tử tinh cự kiếm hóa thành từng bóng tím liên tiếp, tạo thành một lá chắn trên đầu, quyết đoán đánh vào thổ tức của âm long. Nhưng tốc độ của tử cũng không thể tránh khỏi chậm lại, mà đám thiên quỷ trên khâu trùm cũng đã phá ra công kích tập thể. Nếu ánh mắt của Diệp âm trúc hướng tới đây, nhất định sẽ phát hiện rằng đồng bọn mà hắn tin tưởng nhất là tử đang lâm vào một nguy cơ rất lớn. Bởi vì xuất hiện ở hướng của tử chính là đại yêu vương Tế Nha mà thực lực và địa vị đều gần đạt tới Thâm Uyên Ma Vương trong đám Thâm Uyên Ma chủ và ở Hắc Yêu quốc. Vô số trùng kích ba bắn tới, tử vừa mới ngăn cản công kích của Âm Long, giờ chỉ có thể dùng tử tinh cự kiếm của mình mạnh mẽ ngăn trở công kích của địch nhân. Gần 10 vạn thiên quỷ tập trung công kích, mặc dù không phải toàn bộ trùng kích ba đều bắn vào người tử nhưng cũng có đại bộ phận bám vào hào quang của tử tinh cự kiếm. Tử kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun ra một ngụm tử khí. Bị đông đảo địch nhân liên hợp công kích, hắn đã bị thương tử không hề dừng lại chút nào sau khi công kích của thái âm băng hoàng qua đi tốc độ khôi phục của hắn nhanh hơn so với nạc vân rất nhiều công kích của âm long lại không có tác dụng làm chậm đối với hắn thân thể lóe lên không lùi mà tiến tới gần như dịch chuyển tức thời giữa không trung trực tiếp lao vào giữa đại quân thiên quỷ tử tinh cự kiếm vung lên hàng đám thiên quỷ ngã xuống tử chẳng những không lựa chọn bỏ chạy mà ngược lại còn dựa vào tốc độ hơn người cố tình lao vào nơi có nhiều thiên quỷ nhất mục đích của hắn rất đơn giản chính là không để cho thiên quỷ và sinh vật thâm uyên nữ tính kia có cơ hội đồng thời công kích mình với lực phòng ngự của tử tinh bỉ mông số lượng ít trùng kích ba kể cả kết hợp với thái âm băng hoàn của tế nha cũng không thể tạo thành thương tổn chi mạng đối với tử trong thời gian ngắn may là phe liên quân của long khi nỗ tư còn có của để dành lần này xuất hiện tám gã thâm uyên ma chủ cũng không phải đều là cường giả có thực lực thứ thần cấp ngoại trừ nặc vân và tử thì có một vị thần thú là minh cũng gặp phải công kích của thâm uyên ma chủ thứ thần cấp nhưng hắn ứng phó dễ dàng hơn rất nhiều so với tử thâm uyên ma chủ xuất hiện ở phía của minh là nhị yêu vương tĩnh nha có thực lực ở giữa vi nha và tế nha công kích của tĩnh nha cũng là thái âm băng hoàn đáng tiếc đối thủ của ả và các thần thú khác lại khác nhau rất lớn có lẽ minh không có công kích cực kỳ khủng bố như của tử không tung hoành vô địch trên chiến trường như chiến tranh cự thú cách lạp tây tư nhưng sức phòng ngự của hắn sau khi được ngọn lửa linh hồn của phi nhĩ kịch khắc tốn tôi luyện thậm chí còn mạnh hơn so với cách lạp tây tư nửa phần thạch hóa kháng ma lớp da kim trúc ba đại năng lực kháng tính đồng thời xuất hiện trên mình sơn lĩnh cự nhân mặc dù thái âm băng hoàn của tĩnh nha là công kích của thứ thần cấp cấp hay nhưng vẫn không hề có ảnh hưởng gì đối với minh Tốc độ của Minh vốn không nhanh, nên có chậm thêm một chút cũng không có là gì. Thân thể khổng lồ của Minh mặc dù bị thiên quỷ trên trời và song đầu tăng ác dưới đất đồng thời công kích, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Nếu so sánh về công kích thì Minh có lẽ không bằng Tĩnh Nha, nhưng nếu so về phòng ngự thì sợ rằng trên toàn chiến trường cả hai phe đều không ai có khả năng mạnh hơn hắn. Thậm chí cả sức phòng ngự của đỉnh cao thứ thần cấp như Tiểu Long nữ và Thâm Uyên Ma Vương cũng kém so với vị sơn lĩnh cự nhân này. Động tác của Minh rất đơn giản, quyền đấm cước đá Thân thể khổng lồ mang đến sức mạnh mà song đầu tăng ác hoàn toàn không có chút khả năng ngăn trở. Song đầu tăng ác trên mặt đất thậm chí không được coi là chứng ngại vật đối với hắn. Bất kể hắn đi như thế nào, cứ bị thân thể của hắn chạm vào là song đầu tăng ác bị đánh bay đi, gân cốt gãy lìa. Mặc dù lực sát thương của Minh không mạnh nhưng phòng ngự của hắn thực sự quá biến thái. Đây đơn giản là một tòa thành lũy di động. Tấn công tay chân của song đầu tăng ác không hề để lại chút dấu vết nào trên người hắn. Trùng kích ba của thiên quỷ bắn vào người hắn thậm chí còn bị bắn ngược lại một phần. Tắm mình trong trùng kích ba không ngừng của Thiên Quỷ, Minh dường như đang thoải mái tắm táp, thậm chí còn không thèm nháy mắt. Nếu không phải lũ sinh vật thâm uyên này không nghe hiểu được hắn nói, có lẽ hắn đã nói với chúng rằng đấm bóp mạnh lên, xoa bóp quả thật là thoải mái quá. Đương nhiên, Minh cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực công kích. Khi Thái Âm Băng Hoàn đầu tiên hạ xuống người hắn, hắn đã tìm được mục tiêu công kích của mình. Bất chấp công kích của Thiên Quỷ và song đầu tăng ác, Minh lập tức tập trung vào Tĩnh Nha đang cưỡi âm long trên không trung. Quang mang màu lam tím chợt lóe lên trong mắt hắn. Một tia chớp tương tự như lôi đỉnh nhất kích của Lôi Thần Trủy bắn ra, Tĩnh Nha phản ứng rất nhanh, một đạo thái âm băng hoàn va chạm với tia chớp trong không trung, nổ ầm một tiếng. Thân thể của Minh bất động nhưng Tĩnh Nha thì gần như tê liệt. Nói về năng lượng, công kích của hai bên không trên lệch lắm, nhưng Tĩnh Nha là nữ vu, cường độ của thân thể thua kém hơn nhiều so với Minh. Hung quang lóe lên trong mắt Tĩnh Nha, Minh không giống như tử, có thể hấp dẫn ánh mắt của Tế Nha, mà trong mắt Tĩnh Nha, hắn chỉ giống như một quái vật. Tĩnh Nha nhẹ nhàng bay lên khỏi lưng âm long âm long khổng lồ lập tức nhận lệnh đánh thẳng tới minh nói về thể tích thì thân hình của âm long này không cao hơn minh có chiều cao hơn 50 thước là bao nhiêu móng vuốt sắc bén hạ xuống chụp thẳng vào hai vai minh cố gắng sử dụng năng lực đối kháng tay chân chống lại minh đồng thời từng ngụm thái âm băng hỏa không ngừng bắn lên người minh làm chậm lại tốc độ của hắn bắt ta ư con mắt độc nhất của minh hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn vĩnh viễn điềm đạm như vậy nếu không tránh được thì cứ để mặc cho móng vuốt sắc bén của âm long chộp lên vai mình âm long thấy bắt được minh liền theo lệnh của tĩnh nha cố gắng vẫy cánh nhấc bổng thân thể của minh lên khỏi mặt đất định bay lên giữa khâu trung thì thả ra nhưng sau khi âm long vẫy cánh hơn mười mấy lần thì kinh ngạc phát hiện rằng minh vẫn đứng nguyên ở đó không hề di động nửa phần nhếch miệng cười minh đồng thời giơ hai tay lên chộp lấy cổ chân cổ tay của âm long bản thân là sơn lĩnh cự nhân hai chữ sơn lĩnh chẳng lẽ chỉ để nói suông sao sức nặng của ta không thể nhìn đơn giản như vậy đâu vừa nói song trưởng của minh vừa dùng sức một màn kinh khủng xuất hiện thân hình của âm long không chênh lệch lắm so với minh đã bị hắn ném thẳng lên khâu trung sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất thể trọng của minh chính là bí mật lớn nhất của hắn trong đám thần thú thì cũng chỉ có tử và cách lạp tây tư biết một chút mà thôi cách lạp tây tư đã từng bí mật trao đổi với minh nếu cho hắn thời gian toàn lực tấn công cách lạp tây tư có thể dựa vào một sừng của mình miễn cưỡng phá vỡ được phòng ngự của minh nhưng minh thì không thể phá vỡ được của hắn vậy nên trong tứ đại thần thú chiến tranh cự thú mới được xếp trên sơn lĩnh cự nhân nhưng bản thân cách lạp tây tư cũng thừa nhận nếu muốn đánh chết minh thì sức mạnh của hắn có lẽ là không đủ khả năng Có lẽ nếu thêm tử mới có thể hoàn toàn hủy diệt mình, việc này mấu chốt phụ thuộc vào thân thể của mình. Đồ ăn của mình là gì? Chính là các loại nham thạch và khoáng vật. Nếu xét về thể tích thì hắn còn hơn một chút so với Cách Lạp Tây Tư thân cao trăm thước, nhưng Cách Lạp Tây Tư đã từng thử, thể trọng của mình nặng hơn gấp 3 lần so với hắn, tuyệt đối là một ngọn núi, sức nặng hơn ngàn tấn, cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu giải thích cho sức phòng ngự kinh khủng của mình. Nếu xét tổng thể sức mạnh và phòng ngự thì Cách Lạp Tây Tư tự xét thấy mình còn thua mình một chút. Vậy thì Âm Long không có linh hồn trước mặt lại càng không có gì để nói, ầm một tiếng, thân thể của Âm Long nặng nề rơi xuống đất vỡ nát, một đám lớn song đầu tăng ác xui xẻo bị đè trúng, trông có vẻ không còn khả năng sống sót. Con mắt duy nhất của Minh không ngừng bắn ra từng tia sét, hắn cũng không tăng tốc để đuổi theo Tinh Nha đang thay đổi vị trí không ngừng mà quét từng tia chớp giữa không trung, mỗi lần bắn ra đều mang theo ít nhất 100 thi thể của thiên quỷ. Minh nghĩ rất đơn giản, dù sao bọn chúng cũng không có biện pháp bắt mình, vậy cứ đánh cho tiêu hao thật nhiều năng lượng đi rồi trở về cũng được sơn lĩnh cự nhân cứ tồn tại như thế khiến tĩnh nha thực sự bất lực đối với hắn bất kể ma pháp nào đánh vào hắn đều như gãi ngứa căn bản không hề có chút tác dụng nào thái âm băng hoàn bắn vào hắn thậm chí còn biến thân thể bằng đá của hắn càng thêm cứng rắn nếu không phải hắn thua sút về thủ đoạn công kích và tốc độ thì tĩnh nha thực sự không thể nghĩ ra nổi biện pháp nào để đối phó với hắn ba đại bạch kim bỉ mông vương cũng đều đang khổ chiến sức mạnh và tốc độ của bọn họ đều thấp hơn một chút so với tử không có tinh thạch ma pháp của tử nhưng lại có móng vuốt sắc bén dài chăm tấc rút chốc đám song đầu tăng ác không hề mất chút công sức nào. Thiên quỷ muốn phát động công kích phải xâm nhập vào phạm vi trăm thước, nhưng đây cũng chính là phạm vi công kích của Bạch Kim Bỉ Mông Vương. Khi Thiên quỷ lọt vào trong đó, chỉ trong nháy mắt đã bị Bạch Kim Bỉ Mông Vương đánh ngã hàng đàn. Năng lượng khổng lồ của bọn họ vẫn không ngừng phóng thích, sinh ra sát thương lực khủng bố. Công kích ba đại Bạch Kim Bỉ Mông Vương không phải là nữ vu mà là nam vu. Nam vu phối hợp với hiệu quả làm chậm lại của Thái Âm Băng Hỏa của Âm Long, không ngừng bắn ra các ma pháp về phía đám Bạch Kim Bỉ Mông Vương. Từ xa nhìn lại, bộ lông trắng toát của bạch kim bỉ mông vương đều đã bị ma pháp bám vào biến thành màu đỏ sậm nhưng thuộc tính bản thân của họ quả thật quá mạnh mẽ sức mạnh lại càng khủng bố vô cùng mặc dù bị ảnh hưởng nhất định bởi ma pháp nhưng nam vu này không phải là cấp bậc thứ thần cấp nên không thể kìm chế được bọn họ mệnh lệnh từ xa truyền tới bạch kiềm bỉ mông vương và sơn lĩnh cự nhân đều bắt đầu thong thả rút lui lúc này đám ma thú cao cấp tử tinh quân đoàn đã về tới trong pháo đài hoàn thành nhiệm vụ của họ diệp âm trúc lúc này đã chú ý tới vấn đề ở hướng của tử bởi vì mất đi tung tích của long sư nặc vân vi nha bị lôi thần trùy của diệp âm trúc uy hiếp nên cũng không dám tới gần pháo đài liền bay về phía tế nha cảm giác của sinh vật thâm uyên này cực kỳ nhạy cảm các ả đều đã phát hiện rằng trong 8 đại thần thú thì khó đối phó nhất và cũng là địa vị cao nhất chính là tử còn một ảnh ma và nguyệt ma sau khi mất đi mục tiêu công kích là thiểm và lôi do bị âm nhận của diệp âm trúc ngăn cản vì không cùng quốc gia với ma chủ nên cũng không gia nhập chiến đấu vi tử nhảy vào giết chóc trong đám thiên quỷ nên đã tránh cho hắn không ít công kích nhưng thực lực của tế nha lại cực kỳ cường hãn dựa vào thuấn di Ả thường có thể xuất hiện bên người tử, phóng ra thái âm băng hoàn hoặc ma pháp mê ngủ. Là thái âm băng hoàn còn may vì chỉ làm giảm tốc độ của tử một chút, hiệu quả ăn mòn đối với thân thể hắn cực kỳ có hạn. Nhưng ma pháp mê ngủ lại khiến tử cực kỳ chật vật. Ma pháp này mặc dù chỉ có thể làm hắn đình trệ lại trong giây lát, nhưng trong giây lát không thể nào di động này, hắn liền bị số lượng lớn thiên quỷ công kích. Tử khí không ngừng phun ra từ trên người tử. Hai mắt tử đã hoàn toàn biến thành màu tím đen. Khi tức phẫn nộ của Tử Tinh Cự Kiếm đã hai ngày không ngừng thu hoạch linh hồn của thiên quỷ đều thể hiện tâm tình phẫn nộ của hắn. Thấy hai đại yêu vương Tế Nha, Vi Nha vây công Tử, Đông Tử của Diệp Âm Trúc chợt co rút lại, muốn giết Tử sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng. Diệp Âm Trúc lập tức thông qua tiếng đàn kết nối với linh hồn của Tử. Dưới tác dụng của sinh mệnh thủy tuyền, khế ước của hai người đã biến mất, nhưng linh hồn ăn ý đã nhiều năm tương liên, có thể khiến họ kết nối ngay tại chiến trường trong khoảng thời gian nhất định, thi triển hiệu quả triệu hoán tương tự như đồng đẳng bổn mạng khế ước lúc trước. Hoặc nói cách khác là phụ trợ thuần di, đúng lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị gia nhập cuộc chiến để hỗ trợ giải quyết nguy cơ của tử. Đột nhiên một đạo quang mang màu vàng chợt bắn ra từ bên trong pháo đài, phóng thẳng tới hướng của tử. Cảm nhận được năng lượng xẹt qua dưới chân, Diệp Âm Trúc hơi sững sốt. Phải biết rằng hắn là thống soái của liên quân, đã sớm ra nghiêm lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xuất kích, kể cả khi đối phương đang lâm nguy cũng phải theo điều khiển của hắn mới được. Là ai không để ý mệnh lệnh của mình mà chủ động phóng ra vậy? Diệp Âm Trúc biết được đáp án rất nhanh quang mang màu vàng tựa như một ngôi sao băng lọt vào trong chiến đoàn tử chỉ thấy áp lực giảm bớt bên cạnh đã có thêm một người một vòng ánh sáng màu vàng bao phủ lấy người tử trong nháy mắt tử chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp những vết thương trên thân thể cũng giảm bớt rất nhiều hiệu quả thương tổn do thái âm băng hoàn và các ma pháp đã biến mất hoàn toàn cũng là một khuôn mặt tuyệt sắc mắt đen tóc đen kim quang mãnh liệt sau một khắc nàng giơ hai tay lên hai đạo kim quang đồng thời bắn về phía hai đại yêu vương quang mang chật lóe vi nha và tế nha đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lùi lại lập tức mặc dù đang rất kinh hãi nhưng tế nha vẫn mạnh mẽ kéo âm long chắn trước mặt mình và vi nha một màn kinh khủng diễn ra sinh vật mạnh mẽ như âm long không ngờ tan biến thành bột phấn trong đám kim quang đó đúng vậy chính là tan biến giống như tuyết gặp lửa lặng lẽ biến mất thậm chí không hề phát ra âm thanh nào không ngừng hòa tan thân thể hắn còn có phần lớn tử năng xung quanh khi tức sinh mạng tràn ngập khiến tử cảm thấy rất thoải mái năng lượng sinh mệnh khổng lồ đó làm dịu thân thể rất nhanh khôi phục lại các vết thương của hắn thân ảnh lóng lánh kim quang kia không hề nhìn hắn thu hồi song trưởng chậm rãi dơ lên hai bên người thân thể nàng tựa như một vầng thái dương màu vàng đang tỏa sáng kim quang khổng lồ khuếch tán chiếu sáng cả bầu trời toàn bộ thiên quỷ do tế nha và vi nha mang theo đều bị bao phủ trong kim quang tiếp theo chúng đều bị hòa tan trong kim quang như âm long kia khí tức sinh mệnh khổng lồ trên bầu trời cũng trở nên trong sáng hẳn lên một đạo khí đen nhạt nhạt chờ xuất hiện trước mặt tế nha và vi nha ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào thân ảnh màu vàng ô quang khổng lồ phóng ra từ trên người ả vò thẳng về phía tế nha và vi nha kim và đen hai đạo hào quang và chạm kịch liệt giữa không trung, cả không gian như tràn ngập tiếng ma sát đặc thù. hai đạo quang mang chợt bùng lên rồi phát nổ. một tiếng nổ vang trời, hai thân ảnh đồng thời bay lùi về phía sau. thân ảnh màu vàng nắm lấy tay tử trong chớp mắt đã về tới bên người diệp âm trúc. thân ảnh màu đen bên kia mang theo lục quang cũng lôi kéo tế nha và vi nha lùi về phía thâm uyên đại quân. bốn ánh mắt kịch liệt giao nhau giữa không trung, tinh thần lực và chạm phát ra tia lửa và tiếng va chạm. thân ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện này chính là tiểu long nữ mà thân ảnh màu đen xuất hiện bên kia chính là quốc chủ hắc yêu quốc thâm uyên ma vương tát lâm na tiểu long nữ ra tay trước tiên tát lâm na theo sát sau đó thực lực cực mạnh của hai bên va chạm giữa không trung cũng không ai chiếm được tiện nghi đều đem đồng bạn của mình về trận doanh tát lâm na đối mắt với tiểu long nữ trong khoảnh khắc hàn quang lóe ra vừa chuyển thân đã mang theo tế nha và vi nha biến mất sắc mặt tiểu long nữ không đổi kim quang trên người đã thu lại đồng thời buông tay từ ra trong mắt tử ánh lên nét kinh ngạc đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu long nữ ra tay Cảm nhận được dao động của năng lượng khổng lồ khủng bố này, vị tử tinh bỉ mông cũng thầm giật mình, nếu là chính mình đối mặt với bóng đen kia, liệu mình có toàn thân thối lui nổi không. Trong lòng vừa nghĩ, Tử vừa gật đầu với Tiểu Long nữ, "Cảm ơn." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, thân hình chợt lóe, đã về tới bên người Diệp Âm Trúc. Trong liên quân, người duy nhất mà Diệp Âm Trúc không thể ra lệnh có lẽ cũng chỉ có nàng. Hơn nữa, nàng phải đi cứu tử, Diệp Âm Trúc đương nhiên sẽ không trách nàng. Thiên quỷ trên không trung được ma chủ thống lĩnh rốt cuộc cũng dừng truy kích, chậm rãi lui về phía sau nhóm thần thú cũng lần lượt rút vào trong pháo đài trừ sơn lĩnh cự nhân minh trở về đầu tiên và thiểm cùng lôi thì năm đại thần thú còn lại đều bị thương trong đó nặc vân bị thương nặng nhất hơi thở rõ ràng trở nên rồn rập hơn bình thường rất nhiều thương thế của tử vốn cũng không nhẹ bị thái âm băng hoàng của tế nha đánh lén chịu đựng công kích hàng loạt của thiên quỷ mặc dù phòng ngự của hắn rất kinh người nhưng nhiều lần phun ra tử khí cũng khiến hắn bị thương nguyên khí may mắn có năng lượng sinh mệnh của tiểu long nữ tới cứu viện mới không bị thương nặng như nặc vân diệp âm trúc quan tâm hỏi tử cậu không sao chứ tử lắc đầu mấy sinh vật thâm uyên này còn mạnh hơn tưởng tượng của ta âm trúc bên này giao cho cậu trước hết ta mang tử tinh quân đoàn quay lại băng sâm trong hai ngày nhất định sẽ trở về bỉ mông cự thú quân đoàn để lại cho cậu ba vị bạch kim bỉ mông vương cùng thiểm lôi cách lập tây tư cũng đều để lại giúp cậu nặc vân thì ta mang đi giữa huynh đệ không cần trao đổi nhiều diệp âm trúc giơ ngón tay cái lên với tử tử mang theo nặc vân đi ra khỏi pháo đài diệp âm trúc không vội lo về pháo đài mà lặng lặng chăm chú nhìn thâm uyên đại quân giữa không trung tiểu long nữ Vừa rồi ra tay chính là Tát Lâm Na Sao Tiểu Long Nữ chậm rãi gật đầu Là cô ta, Diệp Âm Trúc nói Nếu là một trọi một, tỷ đối phó với hắn có bao nhiêu phần nám chắc Nếu là ở Long khi nỗ tư đại lục, ta tất thắng Nhưng tại thâm uyên vị diện, trong tình huống đầy đủ năng lượng sinh mệnh thì ta chắc khoảng 6 thành Ứng dụng tử năng của cô ta rất hoàn mỹ Quả thật đã đạt tới đỉnh cao của thứ thần cấp, không hề kém ta chút nào Diệp Âm Trúc quay đầu, nhìn Tiểu Long Nữ, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị xem ra về phương diện cường giả thì trình thể thực lực của chúng ta vẫn có trên lịch đối với thâm uyên sinh vật dù sao ở bốn nước thâm uyên vẫn còn tồn tại ba kẻ mạnh như tát lâm nà hy vọng ba ma vương đó không có thực lực mạnh như cô ta tiểu long nữ nói cường giả ngoài thứ thần cấp của chúng ta còn nhiều hơn bọn họ có điều những người cực mạnh lại ít hơn một chút chẳng qua mỗi một giai kém ở thứ thần cấp thì thực lực trên lịch chính là rất lớn ngươi cũng thấy hai yêu vương kia cũng đều là thực lực thứ thần cấp là thứ thần cấp ba hoặc cấp bốn gì đó nhưng căn bản không có đủ lực lượng để chống cự lại ta nếu đối phương là cường giả thứ thần cấp đỉnh cao thì đối mặt với cường giả thứ thần cấp của chúng ta cũng vậy kết quả cũng đều giống nhau diệp âm trúc gật gật đầu nói ta hiểu tỷ có thể đối phó với một ma vương nếu ta có thêm tứ đại thần thú cũng có thể chống lại một áo bố lai ân đại sư mặc dù là thứ thần cấp tám 8, nhung xuất thân pháp lam có các loại ma pháp thần khí nên có thể chống lại một gã ma vương một gã cuối cùng chỉ sợ phải vài vị tháp chủ liên thủ mới chống nổi cuối cùng hư chết về tay ai có lẽ phải xem vào may mắn đây là chúng ta so sánh thực lực trước mắt của hai bên tiểu long nữ nói vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ cứ như vậy mà cứng đối cứng sao diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói đương nhiên không phải nếu trường chiến tranh này chỉ dùng may mắn để quyết định thắng bại cuối cùng ta cũng sẽ không dẫn dắt liên quân tới tấn công thâm uyên vị diện chiến tranh nếu chỉ dựa vào thực lực là chưa đủ chiến thuật cũng rất trọng yếu xem dáng vẻ thì các sinh vật thâm uyên cũng cần có thời gian điều chỉnh mới có thể tiến hành công kích tiếp theo dù sao bọn chúng cũng phải phân tích thực lực của chúng ta đi thôi chúng ta trở về trở về bên trong pháo đài Diệp Âm Trúc lập tức hạ một loạt mệnh lệnh liên tiếp, triệu hồi toàn bộ các chiến sĩ đã tham gia chiến đấu vừa rồi vào pháo đài, đem đội quân sinh lực đang giấu ở địa huyệt lên đầu thành. Giác ưng kỵ sĩ thường xuyên giám sát hướng đi của Thâm Uyên đại quân. Còn hắn triệu tập 4 vị phó nguyên soái, 6 vị đại sư pháp lam và tinh linh nữ vương An Nhã, trừ tử, cùng nhau họp mặt. Cuộc chiến vừa rồi cũng không dài, chưa đến 3 canh giờ, nhưng mức độ ác liệt của 3 canh giờ chiến đấu này quả là chưa có từ trước tới giờ. Chỉ trong 3 canh giờ ngắn ngủi, số lượng các loại sinh vật Thâm Uyên quân địch bị tiêu diệt đã đạt tới hơn mấy trăm vạn bất kể các thông uyên sinh vật đều bị coi là vật hy sinh thì đây cũng vẫn là quân đội thực sự có thể nói liên quân đã có được trận đầu thắng lợi tại vị diện này đương nhiên chiến thắng này có quan hệ rất lớn tới lần xuất kích tối hậu của tiểu long nữ nếu tử bị tổn hại trong công kích của đối phương thì đây không còn là thắng lợi mà là thất bại cho dù là tây đa phu nguyên soái tâm tính trầm ổn như vậy khi vào trong soái trướng vẫn toát ra thần sắc hương phấn trận chiến này thắng lợi đã khiến sĩ khí của liên quân tăng lên rất lớn ảnh hưởng của mấy tháng chờ đợi buồn tẻ đã biến mất toàn bộ chiến ý của các chiến sĩ đều tăng rất cao Hơn nữa, bọn họ đều nhìn thấy bị mông quân đoàn cùng với 9 đại thần thú, trong đó có cách lập tây tứ tung hoành trong quân địch. Còn có diệp âm trúc với lôi đình nhất kích gây chấn động, cuối cùng là cảnh tượng nguyễn lệ khi kim quang do thái dương bàn của tiểu long nữ phát ra tịnh hóa hơn 10 vạn thiên quỷ. Tất cả những điều đó đã khiến sĩ khí của liên quân được nâng cao tới mức trước đó chưa từng có. Máu của bốn vị phó soái cũng như bị thiêu đốt, đã rất lâu rồi bọn họ không hề xuất hiện loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này. Bọn họ đều đã trải qua ma luyện chân chính của chiến tranh, mà đối thủ lại không phải là con người mà là thâm uyên sinh vật giết chóc hàng loại đối với những quái vật không có khí tức sinh mệnh đó căn bản không hề có ảnh hưởng gì tới cảm xúc của bọn họ nhìn thấy diệp âm trúc bốn vị phó soái đều không khỏi tỏ vẻ khâm phục trước trận chiến không ai biết thâm uyên vị diện sẽ phát động công kích như thế nào cho dù là diệp âm trúc cũng không hề biết dù sao hắn cũng chưa từng đối mặt với thâm uyên sinh vật trong chiến tranh trận chiến hôm nay từ khi tuc sinh menh đo can ban khong he co anh huong gi toi cam xuc cua bon ho nhin thay diep am truc bon vi pho xoai đeu đầu tới khi kết thúc bản thân diệp âm trúc là thống soái vẫn giữ luôn được ý nghĩ bình tĩnh có thể nói là đã vận dụng hợp lý nhất các loại lực chiến đấu bất chấp tiêu hao pháp lực của ma thú tử tinh quân đoàn nhưng cũng đã khiến cho đại quân của Thâm Uyên vị diện thiệt hại thê thảm, các sinh vật Thâm Uyên chết đi không bị đồng loại cắn nuốt. Việc này có ý nghĩa làm giảm thực lực đối thủ, mà thời điểm tám đại thần thú phát động công kích, bất kể là Tử hay Nặc Vân, cùng với công kích cuối cùng của Tiểu Long nữ đều trực tiếp tịnh hóa thân thể thiên quỷ và song đầu tăng ác, đương nhiên cũng không thể bị cắn nuốt. Không thể nghi ngờ rằng loại tiêu hao này chính là cách làm suy yếu thực lực của địch nhân. Các vị nguyên soái, xin hãy báo cáo một chút tình huống tổn thất ở hướng các ngươi phụ trách. Diệp Âm Trúc vẫn bình tĩnh như trước, Mặc dù sát thương đông đảo địch nhân khiến hắn cũng rất hưng phấn, nhưng cuối cùng từ mấy lần gặp hiểm, lại thêm Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na đã mang đến cho hắn áp lực rất lớn, cho nên, mặc dù trong lòng hắn hưng phấn nhưng vẫn phải duy trì sự trầm ổn như trước. Tê Đa Phu là đệ nhất phó soái, đương nhiên là mở miệng đầu tiên. Bên ta phụ trách có 21.000 chiến sĩ liên quân tử vong, trọng thương có 3.000, thương nhẹ có hơn 126.000 người, khắc lôi từ bà nói. Áp lực của bên ta tương đối ít hơn một chút, tử vong có 16.000, trọng thương có hơn 1.000, thương nhẹ có hơn 90.000. Khắc Lỗ Tư nói, bên ta tử vong 25.000 ngàn người, trọng thương bốn thương nhẹ khoảng 170.000. ngàn. Áo Lợi Duy Lập nói, bên ta thương vong nặng nề nhất, hơn 30.000 ngàn chiến sĩ tử vong, trọng thương gần chín thương nhẹ khoảng 140.000. ngàn. Bốn vị phó soái hồi báo tình hình thương vong, nhiệt huyết sôi trào của bọn họ cũng lắng xuống. Khi báo cáo, sắc mặt bọn họ đều có chút trầm ngâm. Bọn họ cũng không ngờ trận chiến này lại đem tới con số thương vong khổng lồ như vậy. Tổng cộng số người chết và bị thương đã tới gần 10 vạn người, đó chính là 10 vạn sinh mệnh. Nếu tính theo thương vong để so sánh, hủy diệt gần 30 vạn quân đối phương, bên ta tổn thất 10 vạn, nếu theo tỷ lệ thì không là gì, nhưng con số 10 vạn người thương vong đã khiến các vị nguyên soái tỉnh táo lại. Đây đã là 1 phần 30 quân số của liên quân. Diệp Âm Trúc nghe xong con số thương vong thì thoáng gật đầu, nhưng không hề bình luận gì, ánh mắt đảo qua trên mặt bốn vị phó nguyên soái và các đại sư pháp lam, trầm giọng nói: "Ta phân tích tình huống trước mắt một chút, trận chiến hôm nay là trận đầu tiên kể từ khi chúng ta đi tới Thâm Uyên vị diện." Tác chiến tại Thâm Uyên vị diện còn khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Nói cách khác, chỉ huy của chúng cũng không phải là không hiểu binh pháp. Trong vòng mấy tháng, Thâm Uyên đại quân sẽ tập hợp công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta không thể phán đoán tổng số lượng hiện tại của địch nhân, nhưng cũng có thể đoán chừng hơn 5.000 vạn, nhiều hơn quân đội mà ta đã chuẩn bị rất nhiều lần. Đây là chính là điểm mạnh của Thâm Uyên vị diện. Tuy nhiên, theo mật độ mà nói thì số lượng Thâm Uyên sinh vật trên đại lục này thua xa long khi nỗ tư chúng ta. Nhưng những thâm uyên sinh vật này có thể sử dụng làm chiến sĩ do các thâm uyên sinh vật cao cấp khống chế, trong khi binh lính có thể chiến đấu của chúng ta chỉ có 500 vạn. Trận chiến hôm nay nhìn thì có vẻ chúng ta đại thắng, nhưng thông qua những con số vừa rồi, mọi người cũng thấy được rằng tổn thất của chúng ta cũng không hề nhỏ. Dù sao đây cũng là trận chiến cấp bậc trăm vạn, tổn thương là khó tránh khỏi. Mặc dù con số thương vong lần này là 1 phần 30, nhưng xin các vị đừng quên, chúng ta đa số đều sát thương thâm uyên sinh vật bậc thấp. Đối với thâm uyên đại quân có số lượng trên 5000 vạn thì đây không đáng gì. Thực sự không hề thương tổn tới nguyên khí của chúng. Thâm Yên Đại quân khổng lồ như thế tụ tập ở đây, mục đích chính là tấn công chúng ta một đòn, trong khi phòng ngự của pháo đài chúng ta càng lúc càng giảm. Đến lúc các ma pháp sư không thể trợ giúp hữu hiệu nữa, tỷ lệ thương vong của chúng ta sẽ không chỉ như vậy đâu. Cho nên thắng lợi hôm nay chẳng những không thể làm cho chúng ta thoải mái mà ngược lại càng thêm kinh hãi mới đúng. Các vị nguyên soái chậm rãi gật đầu, cùng đồng ý với lời của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc tiếp tục nói, chiến tranh sau này trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí là càng thêm thảm khốc. Sau trận chiến hôm nay, Thâm Uyên Vị Diện đã thăm dò được một bộ phận thực lực của chúng ta, cũng cho chúng ta thấy được một ít sức mạnh của chúng. Nhưng ta có thể khẳng định, chủ lực của Đại Quân Thâm Uyên vẫn chưa hề xuất hiện. Trong cuộc chiến vừa qua, chỉ có 8 gã Thâm Uyên Ma Chủ xuất hiện, lúc cuối cùng mới đúng là sinh vật cao cấp của Thâm Uyên. Loại công kích thăm dò này sẽ không được Thâm Uyên Vị Diện tiến thành thêm nhiều nữa. Có lẽ tiếp theo bọn chúng sẽ tấn công tổng lực. Các vị có thể tưởng tượng, mấy ngàn vạn quân địch đồng thời phát động công kích, chúng ta sẽ phải đối mặt với địch nhân khổng lồ tới mức nào? Cấm chú có lẽ có thể cướp đi sinh mệnh của một vạn người, nhưng trên chiến trường khổng lồ như vậy thì chúng ta có bao nhiêu cấm chú có thể phát huy uy lực. Thâm yên sinh vật cũng có không ít ma pháp sư có thể triệt tiêu hiệu quả ma pháp của chúng ta. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay ta không để ma pháp sư tiến hành công kích, không chỉ là để giảm bớt tiêu hao của ma pháp sư mà đồng thời cũng để che giấu bớt thực lực của chúng ta, đến trận quyết chiến cuối cùng có thể phát huy hiệu quả cao nhất. Khắc Lỗ Tư có chút xấu hổ cúi đầu nói: "Thực xin lỗi Nguyên Soái, lúc đầu ta không nên nghi ngờ mệnh lệnh của ngài." Diệp Âm Trúc mỉm cười lắc đầu nói: Khác lỗ Tư Nguyên Soái, ngài không sai. Mục đích của mọi người đều là giống nhau. Ta muốn nói là hiện tại chúng ta không thể thoải mái được, đặc biệt là khi Tử Tinh Quân Đoàn đã quay về Long Khí Nỗ Tư để bổ cấp. Xem ra Quân Đoàn hậu bị của chúng ta không thể đợi được nữa. Áo Lợi duy Lạp Nguyên Soái, phiên ngài quay về Long Khí Nỗ Tư điều động toàn bộ 200 vạn quân đội còn lại tới pháo đài, sẵn sàng chuẩn bị nghênh địch. Vâng, Áo Lợi duy Lạp trả lời rất đơn giản, chỉ lẳng lặng gật đầu. Diệp Âm Chúc nói: Thâm Uyên Vị diện sẽ không kéo dài thời gian chi lang lang gat đau diep am truc noi tham uyen chúng ta. Bọn chúng chắc chắn cũng chú ý tới ảnh hưởng của sinh mệnh cổ thụ đối với hoàn cảnh của vị diện này, mất đi bảo hộ của hoàn cảnh, sức chiến đấu của chúng sẽ bị giảm mạnh, cho nên bất kể thế nào thì chúng cũng sẽ tiến hành công kích trong khoảng thời gian ngắn nhất, mà trận tiếp theo chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trụ vững trước công kích đó, như vậy quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta, tất cả đều có thể tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Nói tới đây, trong mắt Diệp Âm trúc lóe ra hào quang, nhìn mọi người xung quanh, bởi vậy, bất kể cái giá phải trả lớn thế nào, trong trận chiến tiếp theo chúng ta nhất định phải đứng vững trước công kích của địch nhân giảm bớt tổn thất của chúng ta càng ít càng tốt chẳng những có thể kiềm chế đại quân thâm uyên vị diện ở đây mà đồng thời còn làm suy yếu sức mạnh của chúng mấu chốt của cuộc thánh chiến này có thể chính là ở trận chiến tiếp theo áo bố lai ân nói âm trúc trạng thái của ma pháp sư pháp lam vẫn bình thường còn các ma pháp sư đã thi triển ma pháp lúc trước thì ta cho bọn họ lập tức quay về pháp lam để khôi phục ma pháp khoảng 5 canh giờ là có thể quay lại đảm bảo đủ sức chiến đấu diệp âm trúc gật gật đầu nói Trong trận chiến này, ma pháp sư quân đoàn là quan trọng nhất của chúng ta. Các vị sư huynh, phiền các huynh tiến hành chỉ huy. Trận đầu tiên chúng ta vẫn có thể giữ lại thực lực, nhưng trận tiếp theo, bất kể Thâm Uyên vị diện công kích thế nào thì chúng ta đều phải toàn lực đối phó, phải đánh cho đối phương tổn thất thật thê thảm, hơn nữa còn để uy hiếp quân địch. Vâng, cả bốn vị phó soái đồng thanh vâng lệnh. Chiến tranh tạm dừng chẳng hề làm cho pháo đài thêm bình tĩnh mà thậm chí không khí lại còn khẩn trương hơn. Thi thể Thâm Uyên sinh vật bị ném ra khỏi pháo đài, tịnh hóa trong ngọn lửa. Mạc cho Thâm Uyên đại quân chơ mắt nhìn những thi thể đó biến mất trong ngọn lửa. Mỗi quân đoàn đều cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận chiến tiếp theo. Chủ lực của liên quân lúc trước vẫn ẩn núp không xuất kích thì lần này đều ra khỏi địa huyệt, trang bị đầy đủ, cho dù là lúc nghỉ ngơi vẫn giữ tinh thần sẵn sàng tham gia chiến trận bất cứ lúc nào. Không ai biết khi nào thì Thâm Uyên đại quân triển khai công kích tiếp theo, cho nên lúc này ai cũng khẩn trương hẳn lên. Thâm Uyên đại quân im lặng hơn tưởng tượng, một ngày trôi qua, vậy mà chúng vẫn không hề có động tĩnh gì. Đúng như Diệp Âm Trúc đã nói, tổn thất mấy trăm vạn thâm uyên sinh vật cấp thấp chẳng đáng gì đối với đại quân thâm uyên nhìn ra xa xa thấy quân đội của chúng đóng dày đặc nhìn không thấy điểm cuối ngay cả mấy vị nguyên soái cũng có chút e ngại sự đông đảo của thâm uyên đại quân long khi nỗ tư đại lục không có khả năng tụ tập một lượng quân đội đông đảo như vậy mặc dù số lượng nhân khẩu hơn xa thâm uyên vị diện bởi vì thâm uyên sinh vật không cần gì bổ cấp chỉ cần tử năng trong cơ thể chúng không tiêu hao là chúng có thể phát động công kích phát ra sức mạnh của mình nhưng các chiến sĩ long khi nỗ tư đại lục đều cần được bổ cấp để duy trì ăn cơm uống nước trang bị vũ khí, trị liệu, chỗ ở, tất cả đều là những khoản chi tiêu khổng lồ. con số 500 vạn đại quân này đã là cực hạn để kinh tế các nước có thể duy trì. đó là còn nhờ có pháp lam đem toàn bộ gia sản của mình duy trì cho cuộc chiến này mới được như vậy. nếu muốn tăng thêm quân số, lập tức sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với bản thân long khí nỗ từ đại lục. thâm yên sinh vật tĩnh lặng bất động, diệp âm trúc cũng vui vẻ thấy chúng như vậy. dù sao tử và tử tinh quân đoàn vẫn còn cần thêm thời gian. hiện tại thực lực của liên quân cũng không đầy đủ, không có tử thống lĩnh đại quân thú nhân tộc. Hiển nhiên bọn họ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, nên chờ đợi như vậy chính là tốt đối với pháo đài. Trải qua một ngày điều động, 200 vạn đại quân dự bị đã có hơn 100 vạn tiến vào pháo đài, do bốn vị phó soái điều khiển, phân biệt tiến vào từ bốn phía của pháo đài, sẵn sàng chuẩn bị tham gia chiến trường. Quân đội phía sau vẫn cuồn cuộn không ngừng theo thông đạo tiến vào pháo đài, bởi vì chiến tranh có thể phát sinh bất cứ lúc nào, toàn bộ vật tư đã vận chuyển đến lúc trước đều được cung cấp đến các chiến sĩ để đảm bảo cho họ giữ được trạng thái tốt nhất. Thân là thống soái, diệp âm trúc thậm chí ngay cả lúc minh tưởng cũng ngồi ngay ngắn trên đầu thành tiểu long nữ cũng không quay về long khi nỗ tư để bổ cấp có sự tồn tại của vĩnh hằng chi thụ tốc độ khôi phục năng lượng sinh mệnh của nàng cũng tương đối nhanh chóng trải qua một ngày nghỉ ngơi đã hoàn toàn khôi phục những tiêu hao trong cuộc chiến ngày hôm qua lúc này đây diệp âm trúc cứng rắn ra lệnh cho nàng trước khi cường giả cấp bậc ma vương xuất hiện nàng tuyệt đối không thể động thủ nhằm đảm bảo duy trì đầy đủ sức chiến đấu một ngày cho ta thêm một ngày diệp âm trúc đứng trên đầu thành nhìn thấy thâm uyên đại quân dày đặc phía xa trong lòng thầm cầu nguyện mặc dù trong tay hắn còn rất nhiều vương bài, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể có được sức chiến đấu đầy đủ nhất khi đối mặt với công kích của địch nhân. đáng tiếc là trong lòng Diệp Âm Trúc đang cầu nguyện đích thì đồng thời nguyện vọng này của hắn cũng tan biến. xa xa, Thâm Uyên Đại Quân đã động Đông đảo thực thi quỷ ác liêm ma chu tăng ác chậm rãi tiến lên. so với lần trước thì số lượng lần này ít nhất là nhiều gấp 3. số lượng những sinh vật cấp thấp của Thâm Uyên này chắc chắn vượt qua con số ngàn vạn. chậm rãi đi về phía pháo đài, bởi vì số lượng chúng rất đông nên gần như chúng bao trùm toàn bộ từng tấc đất xung quanh pháo đài mặc dù đây chỉ là những sinh vật thâm uyên cấp thấp để làm quân hy sinh nhưng số lượng của chúng thật sự là rất khủng bố cùng lúc đó không quân của thâm uyên đại quân cũng đã động hơn 500 vạn thiên quỷ bay kín bầu trời phía trên các thâm uyên sinh vật cấp thấp dường như chúng đã được giáo huấn lúc này không bay thẳng tới pháo đài mà chậm rãi phối hợp với nhóm thâm uyên sinh vật cấp thấp muốn tới sao trong mắt diệp âm trúc hiện lên một tia lạnh lẽo toàn thể đề phòng báo động cấp 1, tiếng gươm giáo khải giáp và chạm vang lên lách cách các chiến sĩ đang nghỉ ngơi đều đứng dậy cầm lấy vũ khí của mình chiến ý cường đại tràn ngập không khí đối với nhiều người đây đều là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời nhưng không ai lùi bước có thể đứng ở đây đều là tinh nhuệ của các quốc gia cầm chắc vũ khí trong tay bọn họ cùng chờ đợi thời khắc cuối cùng đang tới cùng lúc đó bên trong pháo đài các quân đoàn tinh nhuệ của liên quân đều đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích long kỵ sĩ cưỡi á long các chiến sĩ cầm vũ khí các ma pháp sư cầm pháp trượng sáu vị tháp chủ pháp lam đứng ở trong ma pháp trận được khắc họa từ trước chậm rãi bay lên lơ lửng trên bầu trời ở cửa thông đạo thống lĩnh các ma pháp sư Đến đây đi, Diệp âm trúc trong lòng hô lớn, trong mắt lóe ra lãnh quang. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía sau đám pháo hôi của thâm uyên đại quân nhìn thoáng qua có thể thấy song đầu tăng ác. Sau song đầu tăng ác là một nhánh quân hỗn hợp, trong đó gần như toàn bộ các loại binh chủng của thâm uyên sinh vật. Nhưng đương nhiên mức độ tiến hóa của chúng cao hơn rất nhiều so với đám tốt thí phía trước. Tổng số lượng thâm uyên sinh vật huy động đã đạt tới 90% tổng số quân lực của thâm uyên vị diện, nhưng Diệp Âm Trúc biết rất rõ, đây vẫn không phải là quân tinh nhuệ thực sự của thâm uyên đại quân. Cương giả thực sự của địch nhân vẫn còn xa mới xuất hiện, vẫn giữ lại thực lực, định chờ cơ hội mới xuất kích sao? Được, các ngươi cứ trở đi. Trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên một tia trí tuệ, che giấu thực lực là quan trọng, nhưng có lúc nếu đang che giấu, muốn thi triển ra cũng không thể đạt được mục đích nữa rồi. Cầm đế hào hằng không mâu hạm chiến đấu cơ bay lên. Diệp Âm Trúc rốt cục cũng hạ mệnh lệnh này. Cùng với phong nguyên tố khổng lồ dao động, cầm đế hào chậm rãi bay lên trời. Cùng cất cánh với nó có 5.000 giác ưng kỵ sĩ, 1.000 địa ngục ma long và hơn 700 cự long cùng bay lên theo. Mặc dù số lượng của chúng ít đến đáng thương so với số lượng thiên quỷ ở đối diện nhưng cầm đế hào vô cùng khổng lồ kia vẫn chàn ngập hiệu quả uy hiếp như trước. Diệp âm trúc cũng không biết, lúc này bên trong cầm đế hào xuất hiện một chút vấn đề. Tô Lạp có chút lo lắng nói, hương loan học tỷ đâu, tại sao tỷ ấy không vào trong cầm đế hao Hải Dương để cho Cầm Đế thập nhị nhạc phường tiến vào căn phòng công kích sóng âm trước, rồi an ủi Tô Lạp. Thời gian có lẽ không kịp rồi, Âm Trúc đã hạ lệnh. Hương Loan tỷ vừa rồi nói đi kiểm tra chiến sĩ Mễ Lan nên đã vào trong pháo đài. Tê Đa phụ nguyên soái sẽ bảo hộ cho nàng. Tô Lạp, trước tiên muội hãy chỉ huy Cầm Đế hảo nhé. Đúng lúc này, thông tấn khí vang lên. Cầm Đế hảo, Cầm Đế hảo, ta là Diệp Âm Trúc, tất cả mọi chuyện đều bình thường chứ? Tô Lạp biết rõ lúc này không thể để ảnh hưởng đến tâm tính của Diệp Âm Trúc, cắn chặt răng, nhìn thấy Hải Dương gật đầu với mình nói: Tất cả đều ổn, âm thanh của diệp âm trúc lại truyền đến. Được, Cấm Đế Hào chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Trừ tịch diệt chi pháo, toàn bộ các ma đạo pháo nạp năng lượng, sẵn sàng chuẩn bị bắn, nghe lệnh ta tiến hành. Tuân lệnh, Cấm Đế Hào trung cấp ma đạo pháo, cao cấp ma đạo pháo bắt đầu nạp năng lượng, pháo thủ sẵn sàng báo cáo tình hình nạp năng lượng. Tô Lập tạm thời dứt bỏ trong lòng một tia lo lắng đối với Hương Loan, lập tức nhanh chóng hạ lệnh. Tịch diệt chi pháo là do Ngân Long công chúa li sát tự mình khống chế. Các pháo thủ khác tiến hành theo lệnh, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị. Đôi mắt Ly Sát cũng lóe lên, âm thanh của Diệp Âm Trúc lại vang lên. "Tô Lạp, lệnh các cự long chuẩn bị công kích ma pháp, phương hướng không chung, công kích bao trùm thiên quỷ. Ma pháp chuẩn bị xong lập tức báo cáo ta. Nhớ kỹ, Cấm Chu cấp bậc Phong, Hỏa hai hệ bên sườn trái, Thủy thổ hai hệ bên sườn phải, Quang minh ở phía trước, Hắc ám hệ ở phía sau. Thiết Long tại chỗ chờ lệnh, bảo hộ Cẩm Đế Hào chuẩn bị giáp lá cả, tất cả chuẩn bị bắt đầu, tuân lệnh." Tô Lạp và Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông, theo mệnh lệnh của hắn, Lập tức liên tiếp truyền các mệnh lệnh tới Cự Long Kỵ Sĩ đoàn bên trong. Lý do Diệp Âm Trúc để cho Long tộc tiến hành chuẩn bị như vậy chính là để ma pháp của Long tộc có thể phát huy tới mức lớn nhất, không xuất hiện tình huống các loại nguyên tố ma pháp khắc chế nhau. Tổng số hơn 700 cự long đồng thời chuẩn bị ma pháp gây nên cảnh tượng cực kỳ huyền ảo. Xung quanh Cầm Đế Hào lập tức nổi lên các mảng hào quang màu sắc rực rỡ. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cơ giống như một áng mây từ từ bay lên. Sau khi hạ lệnh cho Cầm Đế Hào xong, trong lòng Diệp Âm Trúc tràn ngập sát khí. Đến đây đi, các sinh vật tà ác các ngươi chẳng phải chủ lực của các ngươi vẫn chưa xuất động sao? tốt lắm, trước khi chủ lực của các ngươi xuất động, ta sẽ cho các ngươi thấy thực lực chân chính của liên quân. tử thần long lang kỵ sĩ đoàn, cầm thành kỵ sĩ đoàn, bỉ mông cự thú quân đoàn, bạch hổ quân đoàn, hoàng kim quân đoàn, cự hùng quân đoàn, cầm thành mai lan trúc cúc bốn bộ chiến quân đoàn, long kỵ binh đệ nhất quân đoàn, toàn thể chuẩn bị, thống nhất nghe lệnh ta, ra khỏi thành chuẩn bị công kích. lựa chảo đức lỗ y, thụ yêu đức lỗ y, ác điều đức lỗ y, tiến vào thành vị trí chiến đấu. diệp âm trúc hạ liên tiếp mệnh lệnh cho mấy quân đoàn này. Toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất của đại quân, trừ pháp lam kỵ sĩ đoàn không có trong mệnh lệnh của hắn, hơn 10 vạn đại quân này đã là những đơn vị cận chiến tinh nhuệ nhất của liên quân. Toàn bộ toàn phương vị ma đạo pháo trên tường thành mở ra, mục tiêu song đầu tăng ác phía sau, sẵn sàng điều chỉnh góc độ bắn, chờ mệnh lệnh của ta. Toàn bộ trọng nổ mở ra, địa tinh tê liệt giả lên thành, chuẩn bị ngắm bắn. Ma pháp sư hệ thổ lên thành, địa chấn ba ma pháp chuẩn bị. Liên tiếp các mệnh lệnh yêu cầu chuẩn bị phát ra từ miệng diệp âm trúc, bốn vị phó soái lập tức điều quân thực hiện. Trong phút chốc, Toàn bộ pháo đài Long Khí nổ tư giống như một con nhím xù ra bộ Long sắc bén của mình, 3/4 tường thành chậm rãi xuất hiện những họng pháo, mỗi hướng có 60 ma đạo pháo, tất cả đều là vận chuyển đến từ Cầm Thành, tổng cộng có 240 khẩu. Để những ma đạo pháo này có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong chiến đấu với Thâm Uyên đại quân, các đại sư của bộ Lạc Địa tinh đã đặc biệt điều chỉnh lại ma pháp trận xạ kích do các đại sư ải nhân tộc thực hiện. Hiện tại, những ma đạo pháo này đã không còn là công kích đơn thể nữa mà còn cả công kích nổ mạnh, như vậy có thể mở rộng phạm vi công kích của chúng. Trọng nổ không xuất hiện trong trận chiến đầu tiên giờ cũng đã lên đầu thành. Trên tường thành, cứ mỗi 20 thước là một trọng nổ. Mỗi trọng nổ này có thể đồng thời bắn ra 8 mũi tên lớn, sức đâm xuyên là cực kỳ khủng bố, rất thích hợp với địch nhân có thân thể khổng lồ như tăng ác. Một một trọng nổ đều do 4 chiến sĩ tinh nhuệ điều khiển mới có thể kéo nổi dây cung to lớn kia. Các địa tinh tê liệt giả cũng đã lên trên thành. Tổng cộng có 1000 địa tinh tê liệt giả tản ra bốn phía trên tường thành. Trọng nổ trên thân chúng thậm chí còn có uy lực khủng bố hơn rất nhiều so với trọng nổ trên tường thành dưới thao tác của địa tinh vừa chính xác vừa cực kỳ mạnh mẽ đây mới là sức mạnh phòng ngự chân chính của pháo đài long khi nỗ tư những gì chưa xuất hiện trong trận chiến đầu tiên thì giờ đều đã lên trên thành những tiếng kêu gào thế lương lại một lần nữa vang vọng khắp chiến trường đại quân ác liêm bắt đầu tăng tốc chúng là những kẻ đầu tiên xông lên chịu chết theo sát đó là bộ đội thực thi quỷ tiếp đó là Machu và tăng ác tổng số gần 2.000 vạn vật hy sinh như châu chấu lao vọt tới hướng pháo đài long khi nỗ tư thiên quỷ giữa không trung rõ ràng là đã chú ý tới cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đầu cơ cùng với đám bộ đội hy sinh phía dưới, chúng cũng bay nhanh tới hướng cầm đế hào. Mỗi vạn thiên quỷ là một tổ, bay vọt về phía trước, hào quang trong mắt diệp âm trúc lóe ra. mở cửa thành, tử thần long lang kỵ sĩ đoàn, cầm thành kỵ sĩ đoàn, bỉ mông cự thú quân đoàn, bạch hổ quân đoàn, hoàng kim quân đoàn, cự hùng quân đoàn, cầm thành mai lan trúc cúc bốn bộ chiến quân đoàn, long kỵ binh đệ nhất quân đoàn, chiến tranh cự thú cách lập tây tư, ba vị bạch kim bỉ mông vương, sơn lĩnh cự nhân minh ra khỏi thành nghênh địch, phạm vi công kích là năm dặm bên ngoài pháo đài. Diệp Âm Trúc ra lệnh cho Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Cầm Thành kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cự thú quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Hoàng Kim quân đoàn, Cự Hùng quân đoàn, Cầm Thành Mai, Lan, Cúc, chúc bốn quân đoàn bộ binh, Long kỵ binh đệ nhất quân đoàn. Chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông vương, Sơn Linh cự nhân minh ra khỏi thành nguyên địch, công kích trong phạm vi bên ngoài pháo đài năm dặm. Đối với đám pháo hôi cấp thấp ác liêm cùng thực thi quỷ, Diệp Âm Trúc sẽ không dễ dàng lãng phí vũ khí chân quý của liên quân, cho nên hắn phái quân đội tinh nhuệ nhất ra ngoài, bởi vì pháo đài rất khổng lồ mỗi một phương hướng đều có bốn cổng thành rộng lớn, bốn phía thành tường có mười sáu cửa thành đồng thời mở ra. liên quân tinh nhuệ đồng thời từ bốn phương tám hướng hùng dũng lao ra bên ngoài đón đánh địch nhân, sức chiến đấu cho bốn hướng được chia đều. Cách lập Tây Tư một mình một hướng, Minh ở một hướng, ba vị bạch kim bỉ mông vương có một vị ở cùng một chỗ với Minh, hai vị bạch kim bỉ mông vương khác ở cùng một hướng. hướng cuối cùng chính là tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Cách lập Tây Tư dẫn đầu phương hướng này xông lên. đệ nhất quân đoàn Long Kỵ binh hay có thể nói là đệ nhất tập đoàn quân Long Kỵ binh với tổng quân số là năm vạn người chạy như điên theo sau lưng cách lập Tây Tư. Tại chiến trường, không ai có thể so sánh về lực chiến đấu với cách lập Tây Tư, cho nên để hắn phối hợp với chiến sĩ thực lực tương đối yếu nhất. Nhưng ở ba hướng khác, phân biệt là những binh chủng cường đại, tốc độ nhanh nhất là Tử Thần Long Lăng Kỵ sĩ đoàn, đi theo phía sau là Bỉ Mông cự thú quân đoàn. Mặc dù tại hướng này số lượng chiến sĩ ít nhất, nhưng thực lực cũng lại mạnh mẽ nhất, tập trung hai đại vương bài quân đoàn của Cầm Thành, Minh cùng một vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương dẫn theo Mai Lan Cúc Trúc tứ đại bộ binh quân đoàn. Những quân đoàn khác đều ở bên hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương còn lại. 16 cửa thành của pháo đài Long Khí nổ tứ đồng thời mở ra, tất cả các binh chủng cơ hồ đều xông ra ngoài trước tiên, mang theo khí thế bá đạo, trong phút chốc đã xuất hiện ở chiến trường. Lúc này đại quân pháo hôi của Thâm Uyên vị diện còn cách pháo đài Long Khí nổ tứ một dặm. Tứ đại quân đoàn đồng thời phóng ra, vừa lúc lợi dụng khoảng cách một dặm này để bắt đầu xông lên. Diệp Âm trúc khống chế thế cục chiến trường rất tốt, trước khi địch nhân tới pháo đài sẽ nhất định có một khắc thời gian. Chiến tranh cự thú cách lạp tây tư như một con ngựa lao tới trước, sau lưng là Long Kỵ binh đệ nhất quân đoàn, phát ra chiến ý dữ dội trận chiến hơn một ngày trước đây những quân đoàn cường đại này đều không có tham gia chiến đấu lực chiến đấu của các binh chủng càng mạnh mẽ khát vọng đối với chiến đấu cũng càng mãnh liệt hơn nhất là đại chiến mang đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào không cách nào giải tỏa sau khi trải qua áp lực đột nhiên bộc phát lúc này chiến ý của long kỵ binh đã tăng tới cực hạn tổng cộng 5 vạn long kỵ binh trong đó có hơn 50 kim tinh ngân tinh long kỵ tướng dẫn đầu theo sát phía sau lưng cách lạp tây tư vừa ra khỏi pháo đài lập tức tỏa ra tạo thành trận hình bọn họ tạo thành trận hình không dày nhưng cũng tràn ngập lực công kích một tiếng nổ vang lên chiến tranh tiễn đạp lại xuất hiện tại chiến trường sấm chớp khổng lồ chưa từng có trước đây đánh mạnh vào phía trước khiến cho ác liêm bộ đội như bị tẩy lễ bọn chúng vốn không kịp có cơ hội vung vũ khí của mình lên liêm đao trong tay chưa có cơ hội vung lên đã bị lực trùng kích kinh khủng nghiền nát tan tành hóa thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn trong khâu trùng. mặc dù ác liêm có lực nhảy đánh rất kinh người nhưng cách lạp tây tư lại có chiến tranh tiễn đạp có thể công kích độ cao đạt tới 20 thước làm cách gì đi nữa thì ác liêm này cũng không thể nhảy thoát khỏi phạm vi công kích này chỉ một cước tiễn đạp trước mặt cách lập tây tư khoảng 500 thước, toàn bộ ác liêm đại quân bên trong phạm vi này đều bị nghiền nát tan tành, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt. Phải biết rằng mặt đất nơi này rất cứng rắn, là loại thạch chất màu đen, còn cứng rắn hơn cả đất ở Long khi nổ tư đại lục. Ba hướng chiến đấu khác cũng triển khai đồng thời. Minh không sử dụng chiến tranh tiến đạp, nhưng bên cạnh hắn còn có một vị bạch kim bỉ mông vương. Thân thể khổng lồ, mạnh mẽ bay lên trời, toàn thân lóng lánh kim quang màu trắng, thân hình cao 25 thước bay lên không ở độ cao 50 thước rồi hạ xuống, một quyền trầm trọng đánh xuống trên mặt đất. Loại công kích này cùng công kích chiến tranh tiến đạp cũng có kết quả tương tự nhau mặc dù lực công kích khác nhau. Mặc dù còn có tranh lệch với cách lập Tây tứ nhưng Bạch Kim Bỉ Mông Vương cũng đồng dạng là cấp bậc thần thú. Công kích độ cao mặc dù chỉ có 10 thước nhưng để đối phó với Ác Liêm trước mặt như vậy là đủ rồi. Phương hướng do hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương dẫn đầu cũng xuất hiện hiệu quả đồng dạng. Hai người liên thủ phát động oanh kích mạnh mẽ, Ác Liêm đại quân tại đây bị chấn động, nhanh chóng bị hủy diệt. Chỉ có phương hướng đối mặt với Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Ác Liêm mới không có bị ảnh hưởng chấn động tương tự. Chỉ là kết cục của chúng thật sự tốt sao? Từ quang đậm đặc từ trên người Diệp Hồng Nhạn tỏa ra, Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đã thật lâu không có chính thức xuất hiện trên chiến trường, có danh xưng là tử thần, chỉ có trong giết chốc bọn họ mới có thể bộc lộ lực chiến đấu tới trình độ cao nhất. 300 Tử thần Long Lang kỵ sĩ đồng thời xông lên, giống như một mũi tên nhọn đâm vào bụng quân địch. Phía sau lưng bọn họ tập trung 2000 quân bao gồm hoàng kim, bạch ngân, bỉ mông. Tốc độ bỉ mông quân đoàn hoàn toàn bộc phát, trong tiếng gầm gừ kịch liệt theo sát đó. Sau đó trận hình phân tán ra, nhanh chóng xông lên từ bốn phương xông tới tấn công hiệu quả đạt được tức thì bốn hướng đều là các quân đoàn tinh nhuệ tựa như cỗ máy giết chóc khiến cho vô số ác liêm ngã xuống mặc dù quân địch có số lượng khổng lồ nhưng bọn chúng phải đối mặt với liên quân long khi nỗ tư chiến sĩ có lực chiến đấu thật sự quá mạnh mẽ ác liêm không ngừng bị nghiền nát tan tành trong không trung ầm ầm rất nhiều địch nhân rơi xuống trước mặt chiến sĩ trận hỗn chiến bắt đầu mỗi một quân đoàn đều có phương pháp tác chiến riêng của mình cầm thành bộ binh bốn đại quân đoàn dẫn theo sơn lĩnh cự nhân ở bên cạnh sắp thành vòng tròn tạo thành bốn viên sát trận Trong giống như một cái vòng tròn thật lớn xâm nhập vào trong trận địch, quang mang đấu khí lấp lánh trên khải giáp mỗi bộ binh, không ngừng chuyển đổi vị trí, mỗi một vòng công kích đều không cần sử dụng toàn lực có thể dễ dàng tiêu diệt ác liêm. Mỗi một vòng tròn thay đổi liên tục cũng làm cho bọn họ khôi phục lại lực chiến đấu nhiều nhất, kéo dài năng lực chiến đấu. Bạch hổ, hoàng kim, cự hùng, tam đại thú nhân vương bài quân đoàn cũng thể hiện ra lực chiến đấu cường hãn của mình. Tam đại chủng tộc này đều là vương tộc của thú nhân tộc, lực lượng rất cường hãn. Có lẽ lực chiến đấu thân thể của bọn họ không cách nào so sánh được với Bỉ Mông cự thú nhưng mà số lượng của tam đại quân đoàn này có năm vạn lực chiến đấu tổng thể tuyệt đối có thể so với bỉ mông quân đoàn cầm thành kỵ sĩ đoàn đánh du kích giữa thú nhân tam đại quân đoàn thường xuất hiện ở nơi địch nhân dày đặc những kỵ sĩ này đều do diệp hồng nhạn huấn luyện mặc dù thực lực không thể so với tử thần long lang kỵ sĩ đoàn nhưng cũng là tinh nhuệ của cầm thành bọn họ cũng có đấu khí của đông long bát tông tọa kỵ cùng vũ khí được võ trang tới tận răng lực chiến đấu cho dù so sánh với long kỵ binh quân đoàn cũng không kém bao nhiêu bốn quân đoàn do hai gã bạch kim bỉ mông vương dẫn đầu triển khai giết chóc tàn khóc diệp âm trúc đứng bên ngoài thành bình tĩnh quan sát tình huống hiển nhiên thâm uyên vị diện không có nghĩ tới mới bắt đầu cuộc chiến pháo đài long khi nỗ tư sẽ phái quân đội tinh nhuệ nhất tới trên người ác liêm thậm chí còn chưa được nam nữ vu gia chỉ ma pháp phụ trợ thân thể ác liêm thật sự quá yếu mà long khi nỗ tư liên quân này là đại quân chiến đấu tinh nhuệ thực lực thật sự kinh khủng cơ hồ song phương chỉ sau một chiêu bốn đại quân tinh nhuệ đã sát nhập vào bên trong ác liêm đại quân gây ra trăm vạn thương vong cơ hồ mỗi gã chiến sĩ long khi nỗ tư liên quân ít nhất cũng chém giết rất nhiều đầu ác liêm Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Diệp Âm trúc phái ra những quân đoàn này, cơ hồ gần như vượt qua 50% lực chiến đấu của con người, thậm chí còn nhiều hơn. Đây không phải là quân đội mà đám thâm uyên sinh vật pháo hôi này có khả năng ngăn cản. Chỉ trong chốc lát công phu, khi quang mang ma pháp của nam nữ Vu bắt đầu xuất hiện, với tốc độ sung phong nhanh nhất, kết lập Tây Tư cùng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đều đã xuyên qua đại quân ác liêm, tạo thành trận hình, tiến tới mặt sau chiến trận thực thi quỷ. Lực sát thương của cách lập Tây Tư thật sự quá kinh khủng, nhất là đối với loại sinh vật pháo hôi yếu ớt này vì chiến tranh cự thú này căn bản không thèm quản tới long kỵ binh quân đoàn ở phía sau mình bằng thân thể cường hãn một mình nhảy vào trong trận địa địch chỉ cần địch nhân vây quanh hắn đủ dày đặc chiến tranh tiễn đạp lập tức xuất ra mỗi một lần đều có thể lấy đi mấy ngàn tánh mạng của thâm uyên sinh vật trước mặt chiến tranh tiễn đạp của hắn bất luận là ác liêm hay thực thi quỷ đều chỉ có một kết cục bị giết chết trong nháy mắt tử thần long lang kỵ sĩ đoàn nếu nói về số lượng địch nhân bị giết chết cũng không có cách nào so sánh với các lạp tây tư nhưng tốc độ sung phong của bọn họ còn nhanh hơn cả cách lạp tây tư Đầu khí màu tím quang mang tung hoành chiến trường, thực lực 300 tử thần chiến sĩ trải qua năng lượng thần long vương đều tăng lên, đều gia nhập cánh cửa tử cấp. Cũng vì lý do này, mặc dù số lượng bọn họ không nhiều lắm nhưng thủy Trung lại là cầm thành đệ nhất kỵ sĩ đoàn trọng yếu. Càng thêm kinh khủng là sát ý do bọn hắn phát ra, thậm chí Thâm Uyên sinh vật trước mặt bọn họ cũng gặp phải cảm giác này. Tử quang xuất hiện, tại trận doanh dày đặc quân địch cũng xuất hiện một thông đạo thẳng tắp, nhằm phía trước phóng đi. Theo sau là bỉ mông cự thú quân đoàn, tốc độ chém giết cũng nhanh không kém nhưng tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn đã đơn phương xâm nhập tiến vào trong trận địa của đại quân thực thi quỷ trong khi bỉ mông cự thú quân đoàn ở phía sau mới chỉ tiến được một nửa vào vị trí của đại quân ác liêm điên cuồng giết chóc số lượng hai đại quân ác liêm cùng thực thi quỷ mới nhìn qua có số lượng rất kinh khủng nhưng lúc này chúng dường như rất yếu ớt căn bản không có cách nào tạo thành phiền toái hay tổn thất tối thiểu nào cho liên quân lý do diệp âm trúc phái ra đại quân tinh nhuệ ngay lúc đầu là muốn tạo cho địch nhân sự rung động thông qua các quân đoàn tinh nhuệ này có thể sát thương đối phương làm giảm bớt số lượng quân địch cũng bởi vì năng lực của những quân đoàn tinh nhuệ này là mạnh nhất nên thương vòng dĩ nhiên là nhỏ nhất. Số lượng quân địch có thể thông qua ngăn cản của liên quân tứ phương hướng pháo đài công kích rất ít. Có kinh nghiệm trước đó, Lợi Trảo Đức Lỗ Y, Mãnh Cầm Đức Lỗ Y, Thụ Yêu Đức Lỗ Y phối hợp với chiến sĩ tám nước dễ dàng ngăn cản thế công của quân địch. Những ác liêm cùng thực thi quỷ con sót lại căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với pháo đài. Một tiếng thét chói tai bắt đầu xuất hiện trong trận doanh thực thi quỷ cùng ác liêm trận doanh. Các loại ma pháp phụ trợ như thị huyết, tăng phúc, tăng tốc bắt đầu xuất hiện đồng thời các loại ma pháp suy lão trì hoãn cũng bắt đầu được gia trì lên người liên quân trong chiến trận của đám sinh vật pháo hôi rốt cục cũng thấy được thân ảnh của nam nữ vu diệp âm trúc cẩn thận nhìn kỹ chiến trường thông qua tính toán đơn giản hắn phát hiện cơ bản mỗi 1.000 thực thi quỷ hoặc ác liêm sẽ có một nam vu hoặc nữ vu mà ở phía sau ma chu đại quân cứ 500 trăm ma chu quân thì có một nam nữ vu phía sau tăng ác thì cứ 100 tên thì có một nam nữ vu hiển nhiên nam nữ vu phụ trợ ma pháp đối với thâm uyên sinh vật cấp độ khác nhau hiệu quả cũng khác nhau tham yêu sinh vật cấp bậc càng thấp được phụ trợ ma pháp đối với nam nữ vu tiêu hào càng ít chiến tranh tiếp tục diễn ra thời gian từng phút từng giây trôi qua ác liêm đại quân đã bị liên quân tàn sát thần thú cường hãn ngoại trừ sơn lĩnh cự nhân minh trên tay mỗi người còn lại đều đã giết ít nhất một vạn tính mạng địch nhân dù sao lực sát thương của bọn họ cũng quá lớn lúc này trên không trung thiên quỷ đại quân đã tiến tới chúng không có nhắm hướng pháo đài bay tới phối hợp công kích tường thành mà lại phân tán ra nhắm hướng liên quân đại quân tinh nhuệ tiến tới hiển nhiên là muốn thông qua tấn công từ khâu trung đả kích lại đại quân tinh nhuệ của pháo đại, khâu trung đại quân tấn công để nắm vai trò phát huy tác dụng trong thăm uyên đại quân, muốn quấy rồi sao? Trong mắt Diệp Âm trúc hiện lên một tia hàn ý, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm quân chiến đấu chuẩn bị xong chưa? Cầm Đế Hào đã chuẩn bị xong, bất kỳ lúc nào có thể tiến hành công kích. Cự Long kỵ sĩ đoàn chuẩn bị xong, âm thanh to lặp thông qua tấn khí truyền đến. Cự Long kỵ sĩ đoàn, Cầm Đế Hào bắt đầu tự do công kích. Cầm Đế Hào công kích bảo trì trung cấp ma đạo pháo, mục tiêu quân địch thiên quỷ. Tuần lệnh cầm đế hào thật lớn rốt cục cũng di động trước đây nó chính là mục tiêu của thiên quỷ chỉ là bởi vì trên mặt đất xuất hiện bộ đội cường hãn phóng ra khiến cho thiên quỷ lâm thay đổi mục đích lúc này đổi lại thành cầm đế hào chủ động tấn công cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện nhằm hướng cầm thành tứ đại bộ binh quân đoàn tiến tới nói về phòng ngự mặc dù chiến sĩ cầm thành tứ đại bộ binh quân đoàn đều có đấu khí nhưng nếu bị vô số thiên quỷ tập trung công kích tình thế cũng không ổn chút nào những chiến sĩ này đều là tinh nhuệ của cầm thành là hậu duệ của đông long ba tông Tại chiến trường diệp âm trúc có thể đối xử với mọi người như nhau, nhưng Tô Lập có thể chọn giới tình huống đó tự nhiên là cứu viện người mình trước. Quang mang màu đỏ mãnh liệt bắt đầu xuất hiện phía trên cầm đế hảo. Giác ưng kỵ sĩ tự động bay lên trên không cùng cầm đế hảo công kích trong một phạm vi. Khi mà cự long đã sớm chuẩn bị, ma pháp lúc này cũng đã sẵn sàng. Phong hỏa hai hệ cự long, công kích ma pháp, phạm vi bao trùm. Bắt đầu, mệnh lệnh của Tô Lập nhanh chóng chuyển xuống. Trong 700 đầu cự long có trên 150 đầu cự long lưỡng hệ ma pháp đồng thời phát động công kích bằng ma pháp của chúng. Bầu trời trong nháy mắt cơ hồ biến thành màu đỏ nóng rực, khí lưu tràn ngập, cảm giác dường như giống như núi lửa phun trào khiến cho Thiên Quỷ Đại Quân ở phương hướng này nhất thời kinh hãi thất sắc. Không cần mệnh lệnh, chúng cũng lập tức nhằm hướng Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lao tới. Nhưng nên đón chúng chính là luân phiên công kích đầu tiên của Cầm Đế Hào. 300 toàn phương vị trung cấp ma đạo pháo mở ra, phong nguyên tố khổng lồ bao vây xuống. Cầm Đế Hào thể tích khổng lồ với một tốc độ bay cực kỳ kinh khủng, nhanh chóng xoay tròn bay lên, 300 đạo hệ hỏa hồng quang cơ hồ trong một sát na cùng bắn ra. Năng lượng công kích khổng lồ không có phân tán mà nhắm ngay hướng trung tâm Thiên Quỷ quân đoàn bắn tới. Cùng lúc đó 150 đầu phong, hỏa lượng hệ cự long cũng phát động ma pháp của bọn họ, đó chính là ma pháp cấp bậc cấm chú. Màu đỏ ở khắp nơi, trước tiên bầu trời hôn ám, phía dưới chiến trường cũng hoàn toàn một mảng huyết sắc hồng quang. Vâng sáng, sấm chớp đột nhiên xuất hiện, Thiên Quỷ thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, trong phạm vi hồng quang, phạm vi sấm chớp tất cả đều biến mất. 300 trung cấp ma đạo pháo đồng thời công kích một mục tiêu hiển nhiên không phải sự thật, nhưng Tô Lạp thao tác chuẩn xác tất cả hỏa khống thủ đều tập trung ma đạo pháo công kích trong một phạm vi như vậy là đủ rồi khi tất cả các loại nguyên tố tập trung tại một chỗ đạt tới sự bão hòa thì sẽ phát sinh cái gì rất đơn giản đó là một vụ nổ mạnh đúng vậy chính là nổ mạnh so với cầm đế hào vừa tới thì oanh kích đối với song đầu tăng ác càng thêm đáng sợ bạo tặc xuất hiện một vòng năng lượng màu đỏ đột nhiên nổ mạnh từ trung tâm lan tràn ra cả bầu trời cũng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyễn lệ quang hoàn màu đỏ lan tới đâu thì ngay cả thân thể thiên quỷ cũng đều biến mất hoàn toàn thậm chí ngay cả một chút cho bụi cũng không còn lưu lại. Lúc này Thâm Uyên đại quân cơ hồ phái ra tất cả thiên quỷ, ở hướng này có trên 100 vạn đại quân, chúng chiếm một phần lớn diện tích, như dưới oanh kích này 100 vạn đại quân thiên quỷ, ở trung tâm có hơn 30 vạn biến mất, theo sự khuếch trương của quang hoàn màu đỏ, số lượng thương vong lại ngày càng gia tăng. Cùng lúc đó cự long ma pháp cũng đã hoàn thành. Ma đạo pháo công kích bên trong, còn cự long ma pháp lại từ bên ngoài. 150 phong hỏa lượng hệ cấm chú dung hợp cùng một chỗ, lửa cùng gió lan tràn một diện tích lớn nhất. Hơn nữa 300 ma đạo pháo toàn lực công kích của Cẩm Đế Hạo, cơ hồ tại phương hướng này 2/3 thiên quỷ đại quân đều bị bao phủ trong ma pháp. Cấm chú hệ phong khiến cho cấm chú hệ hỏa bao trùm trong phạm vi lớn hơn, khiến cho hỏa càng ngày càng thêm kịch liệt. Thiên quỷ đại quân ở bên trong đau đớn, thống khổ, chỉ có thiên quỷ có tốc độ nhanh nhất mới có thể chạy thoát khỏi ngưỡng cửa của địa ngục. Công kích ma pháp của Long Khí nỗ tứ đại lục liên quân vừa mới xuất hiện ở chiến trường đã phát huy uy lực cùng hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Chi thiên quỷ đại quân này trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn phế, thương vong trực tiếp vượt quá 50 vạn. Còn 70 vạn thiên quỷ còn lại cũng bị hỏa nguyên tố khổng lồ gây ảnh hưởng, chạy trốn tứ tán, trận hình không có chỉnh tề như trước, không còn nghĩ tới việc tiếp tục nhằm hướng liên quân cận chiến quân đoàn phát động công kích. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cũng không có dừng lại ở hướng này. 5000 giác ưng kỵ sĩ ở trên trời cao xuất ra tam tiễn luân vũ, cướp đi nhiều tính mạng thiên quỷ, sau đó cầm Đế Hào nhanh chóng nhằm hướng khác bay tới. Lúc này bởi vì nam nữ vu gia nhập thiên quỷ đại quân, liên quân tinh nhuệ quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện tổn thất tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng bỉ mông quân đoàn hoàn toàn không có vấn đề gì bằng vào lực phòng ngự hơn người bọn họ mạo hiểm nhảy vào trong chiến trận của quân địch mà gieo rắc giết chóc mặc dù mục tiêu là hơn trăm vạn thiên quỷ nhưng bọn họ dựa vào lực phòng ngự cường hãn của bỉ mông cự thú cùng tử cấp đấu khí của tử thần long lang kỵ sĩ đoàn mang đến thương tổn cùng công kích liên tục cho thiên quỷ nhưng thú nhân tam đại vương bài quân đoàn bên kia lại không có may mắn như vậy thú nhân mặc dù thực lực không kém nhưng phòng ngự bọn chúng dù sao cũng không thể so sánh cùng bỉ mông cự thú Một hai thiên quỷ công kích có lẽ không có vấn đề gì, nhưng rất nhiều thú nhân đối mặt với hơn 10 công kích đồng thời đánh sâu vào, vết thương bắt đầu xuất hiện trên thân thể bọn họ. Đồng thời nếu bị vượt qua 100 công kích đánh vào thì thậm chí thú nhân có thể bị giết chết trực tiếp. Tình huống của cách lập Tây Tư ở bên kia tốt hơn một chút. Tốc độ của Long Kỵ binh cực nhanh, Diệp Âm Trúc sở dĩ để cho Long Kỵ binh đệ nhất quân đoàn ra trận, không phải vì là bọn họ là Long Kỵ binh mà chính là vì đệ nhất quân đoàn này tất cả tọa kỵ đều là ai lý khắc Mẫn Long. Dựa vào tốc độ kinh người cùng phong ngự cực mạnh của khải giáp trên người Bọn họ tránh được đa số công kích của thiên quỷ Đồng thời thương tổn cũng đều được khải giáp giảm xuống Về phần công kích rơi xuống người cách lạp Tây Tư thì chẳng cần nói đến làm gì Cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu lựa chọn phương hướng thứ hai chính là phía thú nhân tộc Lúc này cầm đế hào trung cấp ma đạo pháo còn chưa tới thời gian khai hỏa tiếp cho nên không có cách nào phát huy Nhưng cự long ma Pháp đã được chuẩn bị tốt, tiến tới hỗ trợ thú nhân Tô lạp ra mệnh lệnh, uy lực của cấm chú thật sự kinh khủng bởi vì thiên quỷ bên này nhìn thấy một màn kinh khủng bên kia cho nên khi thấy cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu bay tới thì trận hình đã phân tán nhưng cũng vượt qua 30 vạn thiên quỷ số lượng đạt tới ngoài 500 đã bị tiêu vong bởi cầm chú bất luận là phương hướng chính này hay là phương hướng cầm đế hào lần đầu tiên công kích ngoại trừ trực tiếp công kích có hiệu quả khiến cho thiên quỷ đại quân đau đầu nhất chính là oanh kích của hơn trăm cầm chú không khí sinh ra nguyên tố loạn lưu khiến cho chúng rất khó duy trì phi hành một khoảng bầu trời trở thành cấm khu điều này cũng là nguyên nhân tại sao cầm đế hào sau một kích trọng yếu lại lập tức thối lui năng lượng loạn lưu khổng lồ có lẽ cũng chỉ có phòng ngự của cầm đế hào mới có thể chịu nổi nhưng giác ưng kỵ sĩ cùng cự long cũng không dám khinh địch hãm thân trong đó trong khi cứu viện phương hướng này đồng thời cầm đế hào cũng phái ra một nghìn đầu địa ngục ma long bọn họ nhanh chóng bay về phía phương hướng đại quân do cách lạp tây tư dẫn dắt địa ngục ma long kỳ thật chính là cốt long trong long mộ thân thể chúng có lẽ không có khổng lồ như thâm uyên âm long cũng rất khó sử dụng ma pháp khi còn sống nhưng mà cốt long này khi còn sống sau khi ngủ say tại long mộ nhiều năm ma pháp đều toàn bộ thấm vào bên trong cốt cách Cho nên năng lực phòng ngự của chúng so với cự long bình thường còn kinh khủng hơn. Bởi vậy, 1000 cự long nhảy vào giữa 100 vạn thiên quỷ sử dụng chính nhục thể của chúng, có chúng gia nhập tạo thành sự quấy nhiễu thật lớn đối với thiên quỷ, khiến cho Long Kỵ binh quân đoàn trở nên dễ dàng hơn. Diệp Âm Trúc một mực chăm chú chú ý động thái của chiến trường phát sinh trước mắt tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng thương vong của bốn phương cũng khiến hắn đau đớn trong lòng, số lượng địch nhân thực sự quá nhiều. Sợ là quân đoàn tinh nhuệ nhất dưới sự hỗn chiến như thế này cũng không có khả năng tránh khỏi tổn thất, mắt thấy số lượng địch nhân giảm bớt Thương vong của đối phương không ngừng gia tăng, hắn cũng không khỏi nhớ mày. Đặc biệt là khâu trung thiên quỷ, cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng số lượng thiên quỷ này thật sự quá nhiều. Ma pháp công kích lần đầu tiên cũng mới chính thức hủy diệt được 1/8 số lượng của chúng, thậm chí còn ít hơn. Nhưng sau khi trải qua một lượt công kích cấm chú này, ngoại trừ một ít long tộc thực lực đặc biệt cường đại, cự long bình thường không có khả năng tái phát động cấm chú lần nữa. Một là bởi vì nguyên tố khôi phục tại vị diện này thật sự quá chậm, khác với những người khác, cử long muốn bảo trì năng lực cường đại cùng lực chiến đấu thì ma pháp của bọn họ không thể tiêu hào quá lớn cầm đế hào mặc dù còn có cao cấp ma đạo pháo cùng tịch diệt chi pháo có năng lực công kích nhưng chúng đều là quân bài sát thủ cuối cùng của cầm đế hào không đến thời khắc mấu chốt thì không dễ dàng sử dụng trung cấp ma đạo pháo có hiệu quả nhưng lại đòi hỏi thời gian bởi vì ma pháp nguyên tố tại vị diện này ít hơn so với long khi nỗ tư đại lục cho nên nguyên tố loạn lưu trên không trung cũng ít hơn so với kế hoạch của diệp âm trúc một ít hơn nữa tốc độ tiêu tán lại vô cùng nhanh một khi nguyên tố loạn lưu biến mất mấy trăm vạn đại quân thiên quỷ này sẽ rất khó đối phó. Nhưng trong lúc này, theo cuộc chiến kéo dài, phương pháp chiến đấu của Thâm Uyên Đại Quân cũng xảy ra thay đổi. Ác Liêm Đại Quân cùng Thực Thi Quỷ Đại Quân đều tổn thất thảm trọng. Không biết Thâm Uyên tứ quốc đưa ra mệnh lệnh như thế nào, nhưng đám pháo hôi này không xông tới pháo đài mà lại toàn lực vây công liên quân tinh nhuệ quân đoàn. Mà tại phía sau hai quân đoàn này, Ma Chu quân đoàn lại nhanh chóng tản ra, lui lại phía sau để cho tăng ác đại quân tiến lên. Tăng ác không giống như Thực Thi Quỷ cùng Ác Liêm, chúng đều cao vượt quá sáu thước, hình thể khổng lồ. Lực lượng cường hãn cùng ôn dịch đều mạnh hơn rất nhiều so với đám sinh vật pháo hôi. Khi bọn chúng gia nhập chiến đấu một lúc, cục diện chiến trường lập tức tiến vào trạng thái bế tắc. Điều khiến cho liên quân đau đầu nhất chính là phía sau tăng ác, ma không ngừng phun tơ nhện lên mặt đất. Chẳng những khiến cho tốc độ liên quân chậm lại, hơn nữa còn bị thương tổn, khải giáp trang bị trên người không ngừng bị ăn mòn. Nếu lúc trước là giết chóc sướng khoái thì sau khi tăng ác cùng ma hội lại với nhau ở cùng một chỗ, trở thành chủ lực của chiến trường thì cục diện trận chiến phát triển theo chiều hướng có lợi cho thâm uyên đại quân. Số lượng thương vong của tất cả các quân đoàn tinh nhuệ bắt đầu gia tăng. Bọn họ mặc dù tạo thành sự phá hủy thật lớn, nhưng số lượng địch nhân trước mặt thật sự quá nhiều. Tổng số thực thi quỷ cùng ác liêm cũng hơn ngàn vạn, giết chóc đám pháo hôi này mặc dù dễ dàng nhưng cũng sẽ tạo thành tiêu hao nhất định. Bọn chúng bất chấp sống chết công kích, giết được nhiều địch nhân ở chiến trường thì đồng thời lực chiến đấu của liên quân cũng từ từ chậm lại, thể lực tiêu hao lớn. Cũng ngay lúc này, Tăng Ác cùng Machu tạo thành đại quân xuất hiện. Dựa vào phong ngự của Tăng Ác cùng sự âm hiểm của Machu, nhất thời khiến cho cục diện chiến trường trở nên phức tạp hơn. Tốc độ viên sát trận của Cầm Thành Tứ Đại Bộ chiến quân đoàn bắt đầu chậm lại, sức lực chiến đấu của thú nhân tộc Tam Đại Vương bài quân đoàn cũng giảm một cách nhanh chóng. Bọn họ không có trang bị phòng ngự tốt, nhưng tăng ác cũng không thể gây tổn thất lớn đến lực lượng của bọn họ. Dựa vào số lượng lớn hơn, sự va chạm này nhất thời khiến cho Tam Đại thú nhân Vương bài quân đoàn lâm vào trong vòng khổ chiến. Dưới ảnh hưởng kỹ năng phụ trợ của Chu Ti trong một diện tích lớn, tốc độ của Cầm Thành kỵ binh quân đoàn cũng không thể nhanh như trước. Cầm Đế Hào tạm thời giải quyết thiên quỷ ở ba hướng chỉ có phương hướng của tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng bỉ mông cự thú quân đoàn là không thể kịp thời xử lý. Lúc này theo sự thay đổi chiến thuật của quân địch, tử thần long lang kỵ sĩ mặc dù đang rất nhanh tiến tới công kích nhưng tăng ác dựa vào thân thể khổng lồ, kiên quyết cản trở đường đi của bọn họ. Dần dần tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng bỉ mông cự thú quân đoàn bị vây quanh bởi vô số thâm uyên sinh vật, cũng tạo điều kiện cho thiên quỷ đại quân dễ dàng tập trung hỏa lực công kích, khiến cho cầm thành hai đại vương bài quân đoàn bị hạn chế lực chiến đấu. Ngước đầu lên, Diệp Hồng Nhạn lạnh lùng nhìn thoáng qua bầu trời Một tia hàn quang nhàn nhạt, nhạt xuất hiện ở sâu trong mắt hắn, khải giáp trên người bị thiên quỷ đánh vào nhưng ngoại trừ mang đến một ít lực trùng kích nhất định thì không có bị tổn thất gì. Nói về trang bị thì Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đoàn tuyệt đối tuyệt đối có trang bị tốt nhất so với các quân đoàn khác, sợ là Pháp Lam Kỵ Sĩ Đoàn cũng không thể so sánh với bọn họ. Trường kiếm trong tay chỉ xéo lên bầu trời, "Tử Thần!" Một tiếng giống giận dữ từ trong miệng Diệp Hồng Nhạn phát ra. Ngay sau đó 300 tử thần chiến sĩ đồng thời giơ trường kiếm trong tay mình chỉ lên không trung. Trong phút chốc hơi thở trên người bọn họ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Long Lang bên dưới đột nhiên trở nên dũng mãnh, ma lực phun ra, tăng ác cùng Machu xung quanh bị oanh sát thành mảnh nhỏ. Quang mang màu đen từ mũi kiếm của tử thần chiến sĩ kéo dài xuống phía dưới, trong khoảnh khắc đó lan tràn tới trên người Long Lang. U Lan sắc khải giáp bị năng lượng kỳ dị bao trùm rồi nhanh chóng hóa thành màu đen, xung quanh tựa hồ đều yên tĩnh lại. Bất luận là công kích của thi quỷ hay sự vây công của tăng ác cùng Machu, trong giờ khắc này tựa hồ đều trở nên chậm lại. Sắt, 300 tử thần chiến sĩ trong lúc nhất thời phát ra tiếng giống giận dữ năng lượng màu đen khổng lồ từ trong trường kiếm bọn họ ồ ạt tuôn ra ngoài hình thành một dòng suối màu đen khổng lồ xoay quanh rồi bay lên tất cả thiên quỷ đang trùng kích dường như tìm thấy ngọn nguồn tất cả đều bị thu nạp vào trong đó dòng suối chảy không có âm thanh sấm chớp đặc thù truyền ra nó rất tĩnh lặng nhưng chính sự yên tĩnh nọ mới kinh khủng mới khiến kẻ khác cảm nhận sâu sắc tài quyết thần lực tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn có năng lực đặc thù của mình rốt cục dưới thời khắc nguy cơ này đã thể hiện ra dòng suối màu đen khổng lồ dường như hấp lực khôn cùng Thiên quỷ đầu tiên bị hút vào trong đó liền biến mất, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, từng nhóm lớn thiên quỷ bị dòng suối màu đen này cắn nuốt. Trong chớp mắt không trung liền xuất hiện một không gian trống trải. Kinh khủng nhất là sau khi cắn nuốt thiên quỷ, dòng suối màu đen này không có biến mất, ngược lại càng trở nên khổng lồ hơn, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng nhiều hơn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có Thâm Uyên sinh vật giật mình, kỳ thật ngay cả Diệp Âm Trúc cũng đồng dạng giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Dòng suối màu đen khổng lồ có thể phát huy uy lực của cự long ma pháp Chỉ trong nháy mắt công phu khiến thiên quỷ không kịp phản ứng, chạy tán loạn trối chết, trong khi nó vượt qua đã cắn nuốt hơn 10 vạn thiên quỷ, mà lúc này thể tích dòng suối khổng lồ cũng mở rộng hơn 50%, nhanh chóng xoay tròn như trước, tại sao lại có thể như vậy? Đại não Diệp Âm trúc chuyển động nhanh chóng, trong đầu dần dần nhớ tới lúc trước Nina lão lão từng nói qua với mình, tài quyết thần lực là lực lượng của ai? Đó là lực lượng thuộc về tử thần. Lực lượng tử thần là cái gì? Đương nhiên là tinh chất nhất, cũng là năng lượng tự năng cao nhất, nhưng vị diện này có năng lượng chủ thể không phải chính là tử năng sao trong phút chốc diệp âm trúc hiểu được đấu khí của tử thần chiến sĩ ở vị diện này sẽ tiêu hao nhanh hơn so với khi ở long khí nỗ tư đại lục nhưng tài quyết thần lực sẽ không chỉ giết chết một địch nhân hẳn sẽ tiêu hao một lượng lớn đấu khí nhưng tài quyết thần lực có thể tự bổ sung một phần năng lượng từ trên người thâm uyên sinh vật điều này không phải là không cần hồng nhạn cùng tử thần chiến sĩ tiêu hao nhiều đấu khí của bản thân diệp âm trúc đột nhiên phát hiện bản thân đã tìm được đối sách đối phó với vương bài của thâm uyên sinh vật hồng nhạn tiếp tục sử dụng tài quyết thần lực âm thanh diệp âm trúc truyền ra xa Diệp Hồng nhạn bản thân là người sử dụng, tự nhiên cũng phát hiện biến hóa của tài quyết thần lực. Trường kiếm lại chuyển động, cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ trong không trung kia đột nhiên hóa thành 300 trăm đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi trên người 300 tử thần chiến sĩ. Nhất thời hắc quang trên người bọn họ so với trước càng trở nên mãnh liệt hơn. Machu phun chu ti lên mặt đất, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy. Tử thần long lang kỵ sĩ đoàn dưới sự bao trùm của tài quyết thần lực lại phát động công kích. Lúc này tăng ác cùng Machu cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Tài quyết thần lực từ trên vũ khí của tử thần chiến sĩ xuất ra, đi qua chỗ nào, toàn bộ thân thể địch nhân đều hóa thành hắc quang biến mất, hoặc là dung nhập vào bên trong cơ thể bọn họ, mà sự tiêu hao đấu khí của tử thần chiến sĩ lại rất ít. Tăng Ác có thân thể khổng lồ, thậm chí còn làm chậm lại bước tiến của cách lập Tây Tư, nhưng ở trước mặt tử thần chiến sĩ, thân thể bọn chúng chỉ biến hóa thành năng lượng tinh khiết nhất rồi biến mất. Mặc dù tài quyết thần lực nhận được năng lượng từ năng tinh khiết nhất, nhưng những tử năng thông thường có thể bổ sung vào trong cơ thể tử thần chiến sĩ cũng không có nhiều. Trung quy không thể triệt tiêu toàn bộ tiêu hao của bọn họ, nhưng cũng không thể nghi ngờ việc sử dụng tài quyết thần lực dưới tình huống kéo dài chiến đấu đã làm cho năng lực chiến đấu của bọn họ được tăng lên. Phải biết rằng mặc dù trải qua nhiều năm cố gắng tu luyện, tại Long Khí nỗ tư đại lục, 300 tử thần chiến sĩ sử dụng tài quyết thần lực chỉ có khả năng duy trì trong thời gian một khắc. Đây đã là giới hạn cực hạn của bọn họ. Trong nhiều thời điểm cũng chỉ phát động một lần công kích của tài quyết thần lực, phải sử dụng nhiều đầu khí. Gần như chỉ một lần công kích cũng sẽ khiến cho bọn họ tiêu hao rất nhiều. Trước khi phát động tài quyết thần lực diệp hồng nhạn vốn chuẩn bị lợi dụng đợi đến khi bọn hắn bị vây chặt xung quanh mới sử dụng nhưng tại vị diện này tài quyết thần lực của bọn họ có thể kéo dài thời gian tác chiến hơn nữa đối mặt với quân địch khổng lồ như vậy thì việc tài quyết thần lực có thể kéo dài năng lực chiến đấu được tiếp tục sử dụng mắt thấy tài quyết thần lực phát huy uy lực diệp âm trúc cũng âm thầm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi hắn đồng thời quan sát bốn hướng chiến đấu lúc này đã nhập vào khâu chung ở giữa chiến trường quân đoàn phía tây lui lại mệnh lệnh thối lui được truyền ra phương tây chính là thú nhân tam đại quân đoàn cùng cầm thành kỵ sĩ đoàn tạo thành liên quân dưới sự dẫn dắt của hai vị bạch kim bỉ mông vương dưới sự liên thủ của tăng ác cùng ma chu hơn nữa ở khâu trung đã dần dần khôi phục năng lực chiến đấu của thiên quỷ bọn họ đã lâm vào tình thế khó khăn may mắn là cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu cự long đã bắt đầu gia nhập chiến đấu bên trong trận địa của thiên quỷ mới khiến cho bọn họ không thêm bị động quân đoàn phía đông lui lại minh cầm đầu cầm thành tứ đại bộ chiến quân đoàn dưới mệnh lệnh của diệp âm trúc bắt đầu thối lui quay lại pháo đài trước đó diệp âm trúc hạ lệnh tấn công trong khoảng cách năm dặm chính là nhằm cho việc rút lui được thuận lợi hai phương hướng khác một bên bởi vì có tử thần long lang kỵ sĩ đoàn có tài quyết thần lực bên kia có cách làm tây tử hiện tại tình huống chiến đấu coi như vẫn tốt diệp âm trúc cũng không có đưa ra mệnh lệnh rút lui pháp lạp kỵ sĩ đoàn đông tây xuất phát tiếp ứng các quân đoàn rút lui lập tức xuất động tất cả cầm thành ma đạo pháo bổ sung năng lượng ma pháp sư hệ thổ chuẩn bị pháp lam kỵ sĩ đoàn là lực chiến đấu tinh nhuệ duy nhất không có bị phái đi lúc này bọn họ liền phát huy tác dụng mấu chốt dưới mệnh lệnh của diệp âm trúc tám cửa thành phía đông tây nhất thời mở ra pháp lam thập nhị kỵ sĩ đoàn đột nhiên phóng ra bất chấp mỗi nhóm chỉ có 6 vạn người nhưng pháp lam kỵ sĩ đoàn lại có danh hiệu vô cùng tinh nhuệ kỵ sĩ cùng tọa kỵ ma thú đồng thời phát ra một vòng ma pháp phân biệt ngăn trở thiên quỷ khâu trung cùng tăng ác và ma chu dưới mặt đất kiểm hộ hai quân đoàn nhanh chóng lui lại pháo đài long kỵ binh đệ nhất quân đoàn lui lại sau khi ra lệnh cho đông tây hai đại quân đoàn chậm rãi triệt thoái đồng thời diệp âm trúc cũng hạ mệnh lệnh đối với long kỵ binh sau khi ma chu phun đạt đến một số lượng nhất định đối với ai lý khắc mẫn long mà nói thì tốc độ cũng bị hạn chế rất lớn dưới tình huống này số lượng thương vong long kỵ binh quân đoàn bắt đầu tăng lên trong phạm vi lớn một khi bọn họ bị thi thể tăng ác tiêm nhiễm ôn dịch sẽ lập tức trở thành thức ăn cho tăng ác đối với cách lạp tây tư diệp âm chúc không quản hắn tại chiến trường bây giờ trừ tử thần long long kỵ sĩ đoàn tung hoành vô địch ở bên ngoài cách lạp tây tư cũng đang rất hưng phấn kích động dựa vào thân thể khổng lồ lực phòng ngự mạnh mẽ căn bản là không có thâm uyên sinh vật nào có thể ngăn cản hắn chu ti quấn quanh có thể hạn chế tốc độ của hắn cho dù là một vạn đầu ma chu cùng với chu ti đều ở trên người hắn cách lạp tây tư cũng có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ của mình mà thoát đi hơn nữa biểu hiện bên ngoài của người này tuy thô hào nhưng trên thực tế tâm tư của hắn lại rất cẩn mật ở chiến trường này hắn mặc dù giết chóc rất thoải mái nhưng cũng không có quên mục đích của mình là cái gì chỉ cần số lượng thâm uyên sinh vật tiếp cận gần bên người hắn đạt tới mức nhất định hắn lập tức tung ra chiến tranh tiễn đạp ma chu đối với chiến tranh tiễn đạp căn bản không có lực miễn dịch lập tức sẽ bị chấn động mà chết với khoảng cách gần Tăng ác cũng có kết cục tương tự, cho dù là khoảng cách hơi xa một chút, nhưng chỉ cần còn ở trong phạm vi bao trùm, mặc dù không có trực tiếp bị chấn động mà chết, tăng ác cũng chịu thương tổn không nhỏ, hơn nữa còn rơi vào trạng thái mê muội. Trong tình huống này, hơn nữa Cách Lạp Tây Tư lại đánh trực diện, còn ai có thể ngăn trở hắn? Nếu không có Cách Lạp Tây Tư thường xuyên xuất hiện bên cạnh quân đoàn Long Kỵ binh, dựa vào chiến tranh tiến đạp làm giảm bớt áp lực cho quân đoàn Long Kỵ binh thì những Long Kỵ binh này còn có nhiều tổn thất hơn nữa. Long Kỵ binh lui lại, Cách Lạp Tây Tư càng có thể phóng tay giết chóc. Hắn đã thật lâu không có hưng phấn như vậy. Liên quân cao tầng cũng đều biết tác dụng thật lớn của hắn tại chiến tranh, cho nên không ai hạn chế thức ăn của hắn. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là cách lập Tây Tư dùng hầu hết thời gian để ăn. Mặc dù hỏa thực không có ngon, nhưng mỗi ngày đều có thể ăn no làm cho lực chiến đấu của hắn lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong. Năng lượng tích tụ trong cơ thể đủ cho hắn chiến đấu trong thời gian dài. Theo tứ phương quân đoàn chậm rãi thoái lui ở trên chiến trường, chủ lực thực thi quỷ cùng ác liêm đã hoàn toàn bị đánh tan số lượng đã giảm hơn 70%, có thể thấy được trường chiến đấu thật là thảm liệt nhưng cùng lúc đó thâm uyên vị diện cũng điều chỉnh trận hình phía trước một đám thâm uyên sinh vật khác cũng bắt đầu xuất hiện phía trên chiến trường không phải là âm long như diệp âm trúc dự đoán xuất hiện mặc dù cũng là không quân nhưng nhìn qua nhìn lại thì kém hơn âm long rất nhiều đó là một loại đại điều lớn màu đen có hai cái đầu thân thể chúng ước chừng bằng một phần ba âm long trên hai cái đầu đều có một viên bảo thạch màu đen hai cánh lớn chậm rãi phát động chậm rãi nhằm hướng pháo đài bay tới Điều khiến Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc chính là số lượng loài đại điểu màu đen này rất ít, thậm chí so với số lượng âm long mà Diệp Âm Trúc ước đoán còn muốn ít hơn. Tổng cộng mới chỉ có 3000 con, hơn nữa còn nhằm phương hướng pháo đài bay tới. Nhưng Diệp Âm Trúc cũng không bởi vì số lượng của đối phương ít mà khinh địch, bởi vì trên lưng mỗi đại điểu màu đen này đều có một gã nam vu hoặc nữ vu ngồi ngay ngắn trên lưng chúng. Tăng ác đại quân cứ 100 tên thì có một nam hoặc nữ vu, mà hắc sắc đại điểu này lại một đối một, có thể thấy được bọn chúng tại Thâm Uyên đại quân nhất định có địa vị cao ít nhất sẽ không kém nam vu cùng nữ vu, kỳ quái chính là 3000 hắc sắc quái điều này khi bay đến cách pháo đài Long khi nổ tư 20 dặm thì đột nhiên ngừng lại. Một tiếng thét không ngừng vang lên từ trong miệng nam nữ vu trên lưng chúng, Thâm Uyên đại quân ở phía dưới đang đi tới pháo đài cũng ngừng lại không hề đi tới. 3000 đầu quái điều kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Bọn chúng hướng hư không phun ra một cỗ khí thể màu đen, nhưng khi cỗ khí thể này va chạm với nguyên tố loạn lưu do cấm chú ma pháp lúc trước sinh ra thì những nguyên tố loạn lưu này biến thành màu đỏ, sau đó rất nhanh bị chúng hút vào trong cơ thể. Bảo thạch màu đen trên hai cái đầu điểu cũng bởi vậy mà biến thành màu tím đỏ. Trong khi chúng không ngừng hấp thu, nguyên tố loạn lưu ở trong không trung biến mất với tốc độ kinh người. Vô số thiên quỷ bay tán loạn phía trước cũng nhanh chóng tập trung lại trên khâu trung, bay quanh 3000 đầu hắc sắc song đầu đại điểu, lẳng lặng vuốt cánh. Chiến trường lâm vào tình trạng đình trệ ngắn ngủi. Tiên Diệp âm trúc đột nhiên đập mạnh, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, lập tức hạ mệnh lệnh, bị mông quân đoàn, Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cách lập tây từ trở về, cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu quay lại bầu trời pháo đài lúc này các quân đoàn trước đó đã quay lại pháo đài còn ở lại bên ngoài chỉ có cầm thành hai vương bài quân đoàn cùng cách lạp tây tư tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng bỉ mông cự thú quân đoàn nhận được mệnh lệnh của diệp âm trúc liền nhanh chóng quay lại pháo đài cho dù là tăng ác cùng ma chu tạo thành liên quân cũng không thể ngăn cản tốc độ triệt thoái của bọn họ mà thiên quỷ tập trung tại không trung làm cho cự long cùng ma long mất đi mục tiêu công kích diệp âm trúc hạ mệnh lệnh cho bọn họ quay lại tập trung ở cầm đế hào nhanh chóng quay lại bầu trời bên trên pháo đài hủy diệt nhất định là hủy diệt trong mắt diệp âm trúc lóe lên hào quang trong ký ức của cao tứ ba có một loại thâm uyên sinh vật mà hắn chưa thấy qua được gọi là hủy diệt theo trí nhớ của cao tứ ba loại thâm uyên sinh vật này cực kỳ cường hãn thuộc loại cao đẳng thâm uyên sinh vật chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện tại chiến trường mặc dù không biết lực công kích của chúng như thế nào nhưng thấy chúng có thể hấp thu nguyên tố loạn lưu trên khâu trung thì khẳng định thực lực sẽ không quá kém diệp âm trúc tự hỏi nên đối phó như thế nào tại thời điểm 3.000 đầu hủy diệt đồng thời phát động công kích mà mục tiêu công kích của chúng lại chỉ có một Quang mang ba ngàn đạo màu tím đỏ chợt giảm xuống, tập trung toàn bộ bắn về một vị trí, chính là cách lập Tây Tư đang triệt thoái. Cách lập Tây Tư hôm nay được đồ sát một cách hưng phấn, thâm uyên sinh vật chết trên tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, không ngừng dùng chiến tranh tiến đạp, đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng ít ra cũng có hơn 10 vạn thâm uyên sinh vật các loại ngã xuống trước mặt hắn. Quang mang màu tím đỏ từ trên không trung kia tự nhiên cách lập Tây Tư đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có để ý lắm. Đối với công kích của thâm uyên sinh vật cho tới giờ hắn không có né tránh thân thể hắn khổng lồ muốn né tránh cũng thật sự rất khó khăn trong khi cách lạp tây tư đang an toàn rút lui nhằm phía pháo đài quay lại thì quang mang màu tím đỏ kia đánh xuống trên người hắn đột nhiên cách lạp tây tư mơ hồ cảm giác được vài phần không ổn thân là thần thú cường giả thứ thần cấp cảm giác của cách lạp tây tư vô cùng mẫn cảm sâu sắc đó là một loại trực giác dã thú cơ hồ xuất hiện loại cảm giác này trong nháy mắt cách lạp tây tư nổi giận gầm lên một tiếng quang mang màu đỏ trên trán xuất ra trong khoảnh khắc lực phòng ngự của bản thân tăng lên tới cực hạn theo lý mà nói 3000 đạo công kích hướng vào một mục tiêu không có khả năng trúng hết, cho dù thân thể Cách Lập Tây Tư khổng lồ, nhưng 3000 đạo quang mang màu tím đỏ này lại như có ánh mắt, thậm chí trên không trung xuất hiện từng đạo đường cong, toàn bộ chuẩn xác oanh kích trên người Cách Lập Tây Tư. Oanh một tiếng, cả thân thể Cách Lập Tây Tư cơ hồ trong nháy mắt bị nhiễm thành màu tím đỏ. Một tiếng kêu vô cùng phẫn nộ cùng âm thanh thảm thiết vang lên trong miệng hắn, cả thân thể đứng thẳng, quang mang màu tím đỏ trong khoảnh khắc chảy lên khắp nơi trên người Cách Lập Tây Tư. Cách Lập Tây Tư đang run rẩy, đây là phát hiện đầu tiên của Diệp Âm Trúc. Không tốt, Thâm Uyên Sinh Vật hiển nhiên đã sớm chú ý tới hắn, hắn gây ra tổn thất lớn nhất cho Thâm Uyên đại quân, mấy tăng ác này chẳng lẽ vì hắn mà xuất hiện ư? Ý thức được điểm này, thân thể Diệp Âm Trúc cơ hồ trước tiên phi ra ngoài, một tầng quang mang màu vàng nhanh chóng phát ra, thứ thần cấp cấp 5 tốc độ cực nhanh. Lúc này khoảng cách của Cách Lạp Tây Tư với pháo đài không xa, hai lần lóe lên, Diệp Âm Trúc đã tới trước mặt Cách Lạp Tây Tư, một trưởng đặt lên trán Cách Lạp Tây Tư. Năng lượng sinh mệnh mênh mông như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Cách Lạp Tây Tư lúc này diệp âm trúc cũng lập tức cảm nhận được thuộc tính của quang mang màu tím đỏ kia hỏa cùng ám đó là hỏa cùng ám điên cuồng kết hợp lại năng lượng khổng lồ nhanh chóng ăn mòn thân thể cách lập tây tư công kích với cường độ năng lượng như vậy khó trách cách lập tây tư với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy mà thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số miệng vết thương diệp âm trúc hét lớn một tiếng biến thành hình người cách lập tây tư được năng lượng sinh mệnh của diệp âm trúc trợ giúp nhanh chóng biến trở lại thành cự hán thân cao ba thước tiếp theo đó diệp âm trúc đã trong khoảnh khắc đưa hắn quay lại trên đầu thành ngay tức thì ngàn đạo quang mang màu tím đỏ oanh kích lên trên mặt đất, nhìn bề mặt, mặt đất không có gì biến hóa, nhưng mặt đất cứng rắn màu đen trong phạm vi 500 dặm đã biến thành một mảng đầm lầy, những tảng đá cứng rắn biến thành nước bùn, có thể thấy được sự hủ thực kia khủng bố tới mới nào. Trở lại pháo đài, quang mang màu tím đỏ trên người Cách Lập Tây Tư mới chậm rãi bớt đi. Qua một tiếng, Cách Lập Tây Tư phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía hủy diệt trên không trung, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Mẹ nó, nếu không phải ta vừa rồi tiêu hao nhiều năng lượng chúng nó cũng không thể thương tổn ta. phải biết rằng lúc trước hơn 10 vạn thiên quỷ không ngừng công kích, cách lập tây tư cũng không có bị thương tổn nào, mà hủy diệt chỉ mới một lần phát xạ, hắn đã bị thương không nhẹ. nếu không có diệp âm trúc ra tay, hắn có còn sống trở về hay không còn là một vấn đề. những hủy diệt này có lực công kích thật đáng sợ. cho dù là mấy chục cái cấm chú đồng thời nện trên người cách lập tây tư cũng sẽ không tạo nhiều thương tổn như vậy. phải biết rằng hiện tại cách lập tây tư so với thời điểm lúc trước diệp âm trúc cùng tử hàng phục hắn thì mạnh hơn rất nhiều không phải siêu thần khí có thể áp chế được lúc này liên quân rốt cục cũng đã quay lại bởi vì hủy diệt đặt chú ý lên người cách lạp tây tư cho nên bỉ mông cự thú quân đoàn cùng tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn cũng không có gặp ngăn trở gì nhìn tổng thể thì long khi nỗ tư liên quân đạt được thắng lợi lớn thu hoạch còn muốn nhiều hơn so với cuộc chiến trước đó thực thi quỷ cùng ác liêm hai chi thâm uyên đại quân này đã hoàn toàn bị phá tan số lượng còn lại không đủ tạo thành uy hiếp gì thậm chí còn có không ít ma chu cùng tăng áp bị thương vong thiên quỷ cũng giảm một phần năm số lượng Nhưng hủy diệt xuất hiện khiến tâm tình Diệp Âm Trúc trở nên trầm trọng nặng nề hơn. Hắn biết Thâm Uyên Đại Quân phản ứng tuy chậm một chút, mặc dù không có đoán được mình vừa đưa ra những quân đoàn mạnh nhất xuất chiến, nhưng hiện tại cũng chính là thời điểm chủ lực của Thâm Uyên Đại Quân tấn công. Có lẽ hủy diệt này không có dẫn dắt Thiên Quỷ cùng bộ đội mặt đất phát động công kích tiếp, chỉ sợ là đang đợi Thâm Uyên cao đẳng sinh vật khác tạo thành quân đội xuất hiện. Dường như khẳng định ý nghĩ của Diệp Âm Trúc, hủy diệt không có truy kích. Đại quân Machu cùng tăng ác trên mặt đất cũng chậm rãi tập kết một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Giữa không trung, Thiên quỷ hộ vệ xung quanh hủy diệt cũng không có đi tới, Thâm Uyên đại quân bắt đầu di động. Diệp Âm Trúc thấy bên trong Thâm Uyên đại quân có không ít sinh vật bay lên bầu trời, đồng tử co rút lại một chút, Diệp Âm Trúc âm thầm cười khổ. Chính là sợ cái gì thì cái đó đến, hắn không có hy vọng đối mặt với Cao Đẳng Không Quân. Trước mắt 3000 hủy diệt cũng đã làm hắn cảm giác được không ít phiền toái, nhưng Thâm Uyên Cao Đẳng Không Quân ở phía sau lại còn muốn nhiều hơn. Đầu tiên đập vào mắt là một vạn âm long, mặc dù âm long này không giống như tọa kỵ khổng lồ của Tế Nha trước đó, nhưng thể hình âm long cũng thật lớn chẳng những năng lượng này cũng sẽ khiến cho không quân bên này thể cường đại, hơn nữa bọn chúng còn có thái âm chi hỏa có lực công kích cường đại cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng một vạn âm long này cũng sẽ khiến cho không quân bên này không thể chống lại. Cẩm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu có thể ngăn cản chúng nhưng cũng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng một vạn âm long này lại tu hồ chỉ dùng để hộ vệ mà không phải là chủ lực. Trong số âm long trên không trung, ước chừng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 1000 loại sinh vật phi hành đặc thù xuất hiện trong mắt diệp âm trúc. Loại sinh vật này nhìn qua dường như rất nhanh, thân rộng ước chừng 10m, chiều dài lại không tới 5m. Tốc độ phi hành của chúng thực chậm, tốc độ của Âm Long không tính là nhanh, nhưng chúng so với Âm Long còn muốn chậm hơn, thậm chí còn không bằng tốc độ của kỵ binh bình thường. Nhưng nhìn thấy Âm Long cẩn thận hộ vệ chúng, tâm tình Diệp Âm Trúc càng trở nên nặng nề. Rất hiển nhiên loại quái vật này tốc độ vô cùng chậm, nhưng ở phương diện khác hẳn có chỗ hơn người. Điều khiến cho Diệp Âm Trúc lo lắng chính là loại sinh vật này không có xuất hiện ở lần trước khi hắn điều tra bên trong. Nói cách khác, đối với loại thâm uyên sinh vật trước mặt hắn hoàn toàn không biết gì. Trên mặt đất, Thâm Uyên đại quân cũng đồng dạng khủng bố. Vô số song đầu tăng ác cùng với các loại cao đẳng thâm uyên sinh vật hỗn hợp tạo thành đại quân chậm rãi tiến tới. Bên trong chi đại quân này cũng có một số thâm uyên sinh vật diệp âm trúc chưa từng thấy qua, trong đó có hai quân đoàn số lượng vượt quá 10 vạn, khiến cho diệp âm trúc chú ý, một loại thể hình cực kỳ khổng lồ, thân cao vượt quá 40 thước, dáng kiện trông giống như phiên bản thu nhỏ của cách lập tây tử. Hình dáng của chúng có điểm giống pháp lam kỵ sĩ đoàn, tọa kỵ mamut của mamut kỵ sĩ đoàn, nhưng hình thể so luong vuot qua 10 van khien cho diep am truc chu y mot loai the hinh cuc ky khong lo than cao vuot qua 40 thuoc tráng kien trong giong nhu phien ban thu nho cua cach lap tay tu hinh dang cua chung co điem giong phap lam ky si đoan toa ky ma mut còn lớn hơn. Hơn nữa ở phía trước đầu còn có hai thanh đại ngao Chiều dài hơn 15 thước, nhìn qua tựa hồ như lưỡi búa to, chỉ dùng ánh mắt để nhìn cũng có thể thấy loại đại ngao này có lực công kích khủng bố như thế nào. Cho dù là song đầu ác tăng trước mặt chúng cũng chỉ như là tiểu hài tử. Tổng cộng 10 vạn đầu thâm uyên sinh vật loại này xuất hiện tại chiến trường sinh ra lực áp lực có thể tưởng tượng được. Diệp Âm Trúc tạm thời gọi chúng là mang Ngưu, dù sao trên đầu chúng cũng có đại ngao có điểm giống với hình dáng của Ngưu giác, nhưng mà sắc bén hơn. Mặt khác, một loại thâm uyên sinh vật Diệp Âm Trúc chưa thấy qua số lượng cũng rất nhiều, hơn nữa hình thể so với Ma Ngưu lại hon nua hinh the so voi mang nguu lai khac nhau. Loại sinh vật này hình thể rất nhỏ, thân hình chỉ cao hai thước, giống như một con bò cạp phóng đại, hình thể so với Machu còn nhỏ hơn. Vốn loại sinh vật này thể tích cũng không lớn nên cũng không mang lại cho Diệp Âm Trúc nhiều chú ý, nhưng mấu chốt chính là vị trí của chúng không thể không làm Diệp Âm Trúc để ý tới, bởi vì mấy bò cạp quái dị này ở trên lưng mang ngưu, mỗi một đầu mang ngưu đều có một con. Hơn nữa xem hình dáng của nó, tựa hồ là mang ngưu theo nghe theo sự chỉ huy của chúng nó thêm vào đó cái loại không trung phi hành đại bàng giải hình dạng con cua quái dị này đã xuất hiện, ba chủng loại diệp âm trúc chưa từng gặp hoặc nghe nói qua về thâm uyên sinh vật, mà chúng hiển nhiên là cao đẳng thâm uyên sinh vật chủ lực. Thâm uyên đại quân chậm rãi tiến về phía trước, thời khắc quyết chiến đang tới gần, diệp âm trúc hít thật sâu một hơi, hắn biết hiện tại không phải thời điểm kinh ngạc. Nếu như mình bối rối, liên quân kia như thế nào có thể ngăn cản địch nhân. Từng bóng thân ảnh màu đen xuất hiện trong trận doanh của thâm uyên sinh vật. Mấy bóng đen này đi tới với tốc độ rất nhanh, chỉ trong tran danh cua lát công phu đã đi tới phía trước. Hình dáng của chúng cùng với thâm uyên ma chủ ảnh ma mà Diệp Âm Trúc đã gặp qua có điểm tương đồng, nhưng dáng người nhỏ hơn một chút, hiển nhiên là đẳng cấp thấp hơn ảnh ma, giống như là mẫu yêu bình thường. Thâm uyên đại quân áp bức trực tiếp lên thiên quỷ cùng hủy diệt ở trên không trung. Bọn chúng không có trực tiếp phát động công kích mà ngừng lại, chậm rãi tản ra, vây quanh pháo đài long khí nổ tứ, so với vòng vây trước kia còn muốn dày đặc hơn. Lúc này toàn bộ thâm uyên sinh vật đã xuất hiện trước mặt liên quân chiến sĩ long khí nổ tứ. Số lượng thâm uyên sinh vật nhiều nhất chính là ma chu cùng không trung thiên nay toan bo tham uyen sinh vat đa xuat hien truoc mat lien quan chien si long khi no tu so luong tham uyen sinh vat nhieu nhat chinh la ma cung khong trung thien quy Số lượng Ma Chu phải vượt quá 500 vạn, Không Trung Thiên Quỷ ít nhất cũng còn có 400 vạn. Bên cạnh chúng, số lượng Tăng áp bình thường cũng ngoài 200 vạn, song đầu Tăng Ác cũng có mấy chục vạn. Hơn nữa còn số lượng thực thi quỷ cùng ác liêm còn sót lại. Tổng số quân đội các loại trên phải đạt gần tới 2000 vạn. Nhưng bên cạnh đó còn có một số lượng quân đội cực kỳ khổng lồ xuất hiện trước mặt liên quân. Đó là đội quân cuối cùng của Thâm Uyên đại quân. Hơn nữa vào thời điểm Thâm Uyên đại quân di chuyển về phía trước, đám Thâm Uyên sinh vật này dường như cũng từ dưới đất mà chui lên, số lượng vô cùng kinh người có lẽ đến hơn ngàn vạn hình dáng bọn chúng nhìn qua trông có vẻ quái dị cao khoảng hai thước thân thể không có tứ chi có chút giống rắn nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều hoàn toàn nhờ cái đuôi mà chống đỡ cơ thể loại thâm uyên sinh vật này khi diệp âm trúc lần đầu đi vào thâm uyên vị diện cũng chưa từng thấy qua nhưng đến lần sau vào do thám thì cũng đã từng chú ý đến thông qua phương pháp nhất định diệp âm trúc biết được tên chúng nó là thứ xả là một loại thâm uyên sinh vật cấp thấp tại thâm uyên vị diện địa vị so với thực thi quỷ cùng ác liêm thì cao hơn một chút nhưng so với ma chu thì lại thấp hơn một ít loại thứ xả này phương thức công kích rất đơn giản Chỉ là phun ra một loại độc dịch có tính hủ thực Lực phòng ngự của chúng so với ác liêm cũng không khác nhau mấy Thuộc loại rất yếu ớt Cho dù là thực thi quỷ Một con thực thi quỷ cũng có thể dễ dàng giải quyết năm con thứ xả Cho nên lúc trước Diệp Âm Trúc cũng không có chú ý tới chúng Tại Hắc Yêu Quốc Loại thâm uyên sinh vật này có số lượng rất ít Không nghĩ đến lúc này chúng lại trở thành một trong những chủ lực của chiến trường Nhưng bây giờ tình thế lại như trước Thâm uyên đại quân cuối cùng cũng không có khẩn trương áp bức Thêm vào vài loại thâm uyên sinh vật chủ lực. Hơn nữa còn có thâm uyên sinh vật cấp cao, lúc này Long Khi Nỗ Tư phải đối mặt với số lượng địch nhân vượt qua 3.000 vạn. Diệp Âm Trúc thấy rõ, một ít lĩnh chủ thâm uyên sinh vật đã xuất hiện bên trong trận doanh quân địch. Hiển nhiên công kích tiếp theo tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật trong lòng Diệp Âm Trúc kinh ngạc không thôi thì thâm uyên đại quân cũng giật mình y như hắn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới với tổng số liên quân ác liêm cùng thực thi quỷ vượt qua 2.500 vạn như vậy lại bị hủy diệt. Hơn nữa cách lập tây tứ gây cho chúng sự chấn động mạnh, khiến cho những thâm uyên sinh vật này rốt cuộc cũng nhịn không được mà chuẩn bị khởi phát trận tổng công kích cuối cùng này. Đến đây đi, trong mắt Diệp Âm trúc lóe lên lãnh quang, giờ khắc này sớm muộn cũng tới, chỉ cần có thể ngăn cản lần công kích này của Thâm Uyên đại quân, như vậy tại trường thánh chiến này, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Trong pháo đài Long Khí nổ tư, đại quân chăm chú vào địch nhân trước mắt, tất cả các, các chiến sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang không ngừng theo thông đạo tiến ra, liên quân chiến sĩ trực tiếp tiến vào các vị trí chiến đấu chuẩn bị tùy lúc gia nhập vào bên trong chiến trường. Thâm Yên đại quân không có trực tiếp phát động công kích, chi mang Ngưu đại quân phía trước bị Diệp Âm Trúc chú ý đột nhiên phát động. Mang Ngưu đại quân khổng lồ này cũng không có hướng pháo đài phát động tấn công mà lại tản ra xung quanh, 10 vạn đầu mang Ngưu, trên lưng có hạt tử quái dị dần dần phân tán xung quanh chiến trường, chia đều bên trong chiến trận quân địch. Chúng muốn làm gì? Trong lòng Diệp Âm Trúc nghi hoặc nhưng cũng vẫn bất động. Thời gian kéo dài ra đối với đôi bên đều có lợi. Những quân đoàn tinh nhuệ xuất chiến trước đó cũng cần nghỉ ngơi, chỉnh trang lại, khu trừ ôn dịch trên người. Truyền lệnh binh vừa mới đưa lên con số thương vong sơ lược. Trải qua những trận chiến đấu đó, ngoại trừ Bỉ Mông cự thú quân đoàn cùng Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn không có tổn thất, những quân đoàn khác đều có những tổn thất khác nhau. Trong đó Long kỵ binh quân đoàn, Cầm Thành tứ đại bộ chiến quân đoàn cùng với Cầm Thành Viễn Trình quân đoàn có tổn thất lớn nhất. Số lượng tổn thất vượt qua 1 phần 10, đó mới là con số tử vong mà thôi. Vẻ mặt Diệp Âm trúc lạnh như băng, đây không phải là thời điểm mền yếu, chiến tranh thảm khốc vẫn còn đang đợi bọn họ. Khi Thâm Yên vị diện mấy tháng nay đều không có phản ứng hắn cũng đã phòng trừng trận chiến này thật sự khó khăn địch nhân tích tụ lực lượng đã lâu tập hợp toàn bộ thâm uyên vị diện mấy ngàn vạn thâm uyên sinh vật cùng tụ tập một chỗ chỉ sợ không chỉ là muốn hủy diệt đại quân bên hắn thậm chí còn muốn trực tiếp công kích long khi nỗ tư đại lục hoàn toàn chiếm lĩnh long khi nỗ tư đó mới chính là mục đích chân chính của bọn họ mà theo hiện tại chi thâm uyên đại quân này cũng thật sự cường đại từ ngày chiến đấu đầu tiên đến giờ con số tổn thất của thâm uyên đại quân vượt quá hai vạn hai vạn lúc đó cho đến ba vạn bây giờ con số này nghe thật dọa người nhưng chết đi chủ yếu là đám pháo hôi mà thôi tinh duệ chân chính thì không có bị tổn thương gì chỉ có bị giác ưng kỵ sĩ giết chết một ít nam nữ vu cao cấp mà long khi nỗ tư liên quân sau khi trải qua trận chiến này tổng số thương vong cũng gần 50 vạn đây là chiến thuật đối phó thích hợp trước đó lợi dụng lấy cường đối nhược mới đạt được thành quả lớn như vậy nếu không phải phái hết tinh nhuệ ra muốn hủy diệt được nhiều quân pháo hôi như vậy cũng phải hy sinh không ít bất chấp từ tinh quân đoàn còn chưa có quay lại nhưng diệp âm trúc biết rằng bằng mọi giá phải ngăn cản được đợt tấn công của thâm uyên đại quân chỉ cần lần này không phá vỡ phòng ngự của pháo đài thì về sau bọn chúng cũng không có cơ hội tử năng của thâm uyên sinh vật có thể khôi phục dựa vào cắn nuốt nhưng mà có nhiều thâm uyên sinh vật cấp thấp bị hủy diệt như vậy bọn chúng dựa vào cái gì mà khôi phục theo điểm này mà nói liên quân mặc dù tác chiến ở vị diện khác nhưng năng lực khôi phục rõ ràng mạnh hơn đối thủ trong thời điểm này sắc mặt diệp âm trúc đột nhiên thay đổi bởi vì hạt tử quái dị trên lưng mang hưu đột nhiên chuyển động vô số màu vàng nồng vụ từ trong miệng hạt tử phun ra màu vàng nồng vụ nồng đậm này chậm rãi phiêu lãng ngưng kết tại không trung sau đó lại khuếch tán tựa như một cái vụ cháo thật lớn dần dần toàn bộ thâm uyên đại quân trên mặt đất bị bao phủ vào trong chỉ có không quân không ở trong đó đây là cái gì ma pháp hay là độc khí đồng tử diệp âm trúc chợt co rút lại một tu diep am truc truot co rất nhanh hắn đã tìm ra đáp án dưới tác dụng của năng lượng sinh mệnh thị lực của hắn so với tinh linh còn mạnh hơn bất chấp có hoàng vụ ngăn cản hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hạt tử này liên tiếp phun ra vài ngụm hoàng vụ mang yêu to lớn bên người lập tức có thể tiến tới bên đám ác liêm cùng thực thi quỷ sau đó một đạo hoàng quang từ trên người hạt tử bắn ra rơi trên người ác liêm cùng thực thi quỷ mấy thâm uyên sinh vật cấp thấp lập tức hóa thành bụi phấn hoặc có thể nói là hóa thành tử năng trực tiếp bị hạt tử hút vào trong bụng dùng phương thức trực tiếp cắn nuốt thôn phệ tử năng mấy hạt tử này tuyệt đối là thâm uyên sinh vật cấp cao nhưng chúng lại không có hình người mà hạt quái dị sau khi cắn nuốt tử năng của ác liêm cùng thực thi quỷ lại có thể phun ra cứ như vậy liên tục trong chốc lát công phu toàn bộ thâm uyên đại quân liền bị hoàng vũ nồng đậm kia bao vây vào bên trong Mặc dù còn chưa biết tác dụng của loại hoàng vụ này là gì, nhưng hiển nhiên là thông qua hạt tử tiến hành chuyển hóa từ năng phun ra một loại hình thái năng lượng, không phải là độc tố. Nhưng mục đích của bọn chúng là gì? Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã biết đạo thổ hoàng vụ phun ra cùng với thâm uyên đại quân không nhằm mục đích công kích trực tiếp. Khi hoàng vụ tràn ngập trong không khí, bao phủ toàn bộ thâm uyên đại quân trên mặt đất, tất cả thâm uyên sinh vật bắt đầu cắn nuốt các tử thi trên mặt đất. Những thi thể của thâm uyên sinh vật cấp thấp không ngừng bị bọn chúng thông qua phương pháp ăn, trực tiếp hấp thu. Tại trận chiến trước đó, mặc dù bị chúng chiến tranh tiễn đạp của cách lạp tây tư cùng với tài quyết thần lực khiến cho nhiều thâm uyên sinh vật bị đánh cho tan xác nhưng đại bộ phận thâm uyên sinh vật chết đi đều để lại thi thể của chúng mặc dù nhiều thi thể bị tan thành nhiều mảnh tử năng còn sót lại rất ít nhưng ít cũng không phải là không có mỗi tử năng đối với thâm uyên sinh vật mà nói đều là thứ chân quý trong tâm diệp âm trúc lạnh như băng nếu nói việc giết chết 2.000 vạn thấp đẳng thâm uyên sinh vật là một thắng lợi lớn nhưng nhóm thâm uyên sinh vật đang thôn phệ trước mắt khiến cho thắng lợi trước đó giảm xuống mức nhỏ nhất mắt nhìn thấy thắng lợi quả bắt đầu bị thâm uyên đại quân chậm rãi thôn phệ hai mắt diệp âm trúc nhắm lại thông qua hít thở thật sâu cùng tinh thần lực điều chỉnh bản thân bình tĩnh lại hắn biết hiện tại mình phải bảo trì bình tĩnh nếu không sẽ bị địch nhân lợi dụng sơ hở lần trước lợi dụng băng tuyết phong bạo cùng phong quyền tàn vân có thể hủy diệt toàn bộ thi thể thâm uyên sinh vật không để cho bọn chúng cắn nuốt mà có lợi như lần này thâm uyên đại quân cũng lại dùng sách lược như trước nhưng là toàn quân đều tiến lên có thể thấy được bọn họ là có chuẩn bị mà đến từ việc ma co loi Nhưng lan nay tham uyen đai quan cung lai dung sach luc nhu truoc nhung la toan quan này phun xuất ra theo hoàng vụ là có thể nhìn ra được Nếu mình tùy tiện phái binh phát động công kích, hoặc là để ma pháp sư bắt đầu phát động ma pháp, rất có thể rơi vào bẫy của địch nhân. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.